trương 271, kim lân diệu thụ sát phạt l ự c lượng đây quả thật là giá trị cho chúng ta lo lắng nhiều trận chiến này nhất định phải tu binh kẻ địch giáo thủ tình báo trần lễ gật đầu nói sau đó quay người rời đi khương khánh vội vàng nói trần ái khanh trận chiến này có thể được do ngươi tới chỉ huy trần lễ cũng không quay đầu lại nói bệ hạ yên tâm tư tướng quân đã tiến đến khương khánh thở dài một hơi hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề chính mình đăng cơ sau mặc dù trợ giúp đại cảnh kinh tế dâng lên phát dương cực lạc tập tục nhưng càng ngày càng nhiều bách tính vui sướng có thể cả triều văn võ bên trong cũng không khác tự mình bồi dưỡng người hắn dùng vẫn như cũ là lão thần chuẩn xác mà nói tự đại cảnh võ đạo bay lên về sau văn thần võ tướng tuổi thọ không ngừng tăng trưởng hơn 10 năm đi qua cũng không có biến hóa lớn võ tướng vẫn như cũ dùng từ thiên cơ cầm đầu văn vẫn như cũ dùng trần lễ cầm đầu công lao của bọn hắn thật sự là quá lớn nâng đỡ số hướng hoàng đế, mặc dù võ công so với bọn hắn chắc tuyệt, cũng dung chuyển không được căn cứ của bọn hắn. Nhất là từ thiên cơ, đối cảnh thái tông có tổng long chi công, về sau vì cảnh nhân tông, cảnh thiên tông cùng với thái hòa hoàng đế đều có chinh chiến công lao, mặc dù chợt có thoái ẩn, nhưng rất nhanh lại bị hoàng đế mời đi ra. Khương Khánh nhíu mày, hắn bắt đầu vì hậu nhân lo lắng. cứ thế mãi, Khương gia hoàng quyền như thế nào chấn áp quần thần? đạo tổ cũng không có khả năng nhìn chằm chằm vào khương gia trên thực tế trừ phi đại cảnh có diệt quốc nguy hiểm bằng không đạo tổ khả năng trong vòng mấy chục năm cũng khó khăn ra tay một lần làm vì thiên tử khương khánh cũng không có khả năng chuyện gì đều tìm đạo tổ đăng cơ liền là dựa vào đạo tổ hắn tự nhiên muốn không chịu thua kém có thể hôm nay biến cố đột nhiên xuất hiện nhường khương khánh ý thức được chính mình chỉ thích hợp làm thời kỳ thái bình quân vương không thể làm chiến loạn lúc đế vương khương khánh ánh mắt lấp lánh. lâm vào suy tư diễm mi nam tử nhìn phía trước nhân tộc cùng liệt tộc hỗn chiến may n h ă n lại nhân tộc so với hắn dự đoán hiếu thắng liệt tộc tuy có hắn còn có ba tôn võ đạo thánh vương nhưng các chiến sĩ khác đều là càn khôn cảnh động thiên cảnh hắn không ra tay thật đúng là vô pháp trong khoảng thời gian ngắn g ạ m tôi t ớ tộc đại cảnh động thiên cảnh nhiều đến mấy trăm số lượng dù sao lúc trước h ấ t thu thiên hải hóa long phủ mộ gia huyền không đảo nhóm thế lực hơn 10 năm đi qua, càn khôn cảnh càng là nhiều vô số kể. hắn hẳn là nhân tộc bên trong người mạnh nhất đi. Diễm Mi Nam Tử nhìn c h ầ m c h ằ m quan thông u yên lặng nghĩ đến. Quan thông u xác thực mạnh mẽ, một người đè ép liệt tộc tam đại võ đạo thánh vương đánh, nhường Diễm Mi Nam Tử thật mất mặt. cái này người phải chết, bằng không chính là liệt tộc sỉ nhục. Diễm Mi Nam Tử nâng tay phải lên, lòng bàn tay đối quan thông u trong mắt đều là sát cơ. đúng lúc này. diễm mi nam tử tựa hồ cảm nhận được cái gì vô ý thức dương mắt còn chưa chờ hắn thấy rõ ràng một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống như màu vàng kim thiên hà bao phủ còn chưa ra tay liệt tộc chiến sĩ cùng với bọn hắn hung cầm diễm mi nam tử cũng bị dìm ngập trong đó ầm ầm màu vàng kim thiên hà rơi xuống đất dung chuyển đ ạ i địa cả kinh phương xa đang ở chiến đấu võ giả liệt tộc chiến sĩ rồn rập quay đầu nhìn lại là lão nhân r a ông ta ra tay rồi quan thông u trong mắt lóe lên vui mừng ngay sau đó hắn lại hết sức xấu hổ, xem ra đạo tổ cảm thấy hắn không làm gì được tộc này. Cơ võ quân cũng là ý nghĩ như vậy. võ đạo thánh vương phía dưới cơ hồ không có một vị liệt tộc chiến sĩ là đối thủ của nàng, làm sao nàng bị vây công, biểu hiện được cũng không cường thế. Theo chân trời chạy tới từ thiên cơ trùng hợp thấy cảnh này, hắn thầm nói tộc này không đơn giản a, vậy mà để đạo tổ tự mình ra tay, đợi màu vàng kim thiên hà tan biến. diễm mi nam tử cùng một đám chưa ra tay liệt tộc chiến sĩ đều tan biến phía dưới r ư ờ n g núi lại là không có lọt vào phá hư khiến cho người thấy không chân thực thủ lĩnh chết rồi một tên liệt tộc nữ chiến sĩ hoảng sợ nói còn chưa chờ liệt tộc phản ứng nhân tộc đám võ giả dồn dập bùng nổ chân khí Sĩ khí vượt xa vừa rồi cơ hội tốt địa linh thụ dưới khương trường sinh thu cung từ nhỏ tĩnh tọa bạch kỳ tò mò hỏi giải quyết Khương Trường Sinh gật đầu, đối phương hôi phi yên diệt, ừm, đáng tiếc bọn hắn cũng hẳn là hung thú. Khương Trường Sinh không tiếp tục nói tiếp, hắn cố ý như thế, còn lại nhiều như vậy liệt tộc chiến sĩ đầy đủ nhân tộc đi bắt, s á o thủ tình báo đến mức diễm mi nam tử thi thể giá trị, hắn căn bản không thèm để ý, bảy đại yêu thánh thi thể còn chưa sử dụng hết đây. Thật vất vả ra tay, liền muốn hiện ra chính mình mạnh mẽ, nếu là đạo tổ ra tay, vô pháp c h u diệt kẻ địch. ngược lại sẽ giao động hắn vô địch hình ảnh một lát sau xương nhạc mười năm liệt tộc phụng cửu ma quân mệnh lệnh đến đây hàng phục nhân tộc ngươi kịp thời ra tay chu diệt liệt tộc tinh nhuệ vượt qua một trường kiếp nạn thu hoạch được sinh tồn ban thưởng pháp bảo kim lân ngọc diệp x 1 2 khoảng cách lần trước sinh tồn ban thưởng đã qua 28 năm thật sự là hoài niệm kim lân ngọc diệp cũng còn không sai tăng thêm này 12 mảnh hắn đã tích lũy thu hoạch được 91 mảnh kim lân ngọc diệp Không Trường Sinh tâm tình trở nên vui vẻ, chuẩn bị luyện hóa 12 mảnh kim lân ngọc diệp sau thử cùng kim lân côn dung hợp. Ta muốn biết cửu u ma quân mạnh bao nhiêu, cần tiêu hao 3 tỷ 700 t r i ệ u hương hỏa giá trị, có hay không tiếp tục? Quả nhiên là hắn. Không Trường Sinh lại nghĩ tới một vấn đề, đi theo ở trong lòng hỏi thăm. Ta muốn biết cửu u ma quân có thể mời đến tương trợ hắn người mạnh nhất mạnh bao nhiêu? Đối phương không t ả i hệ thống đã biết phạm vi bên trong, tạm thời vô pháp diễn toán. đáng tiếc không tính được tới cái kia thái độ đối với cửu u ma quân liền phải chậm dần giả vờ không biết cửu u ma quân tồn tại tổn thất liệt tộc tinh nhuệ cửu u ma quân tất nhiên không sẽ lập tức cuốn tới không đánh không nắm chắc trận chiến từ khi đột phá lên khương trường sinh tu vi một m ự c tại mạnh lên hắn hương hòa giá trị bản thân cũng tại phòng hắn đã có khả năng không đem cửu u ma quân để vào mắt đến mức yêu tộc chí tôn khương trường sinh hy vọng hắn còn có thể lại biến mạnh hơn một chút. ngày sau tới một trận quyết chiến vì hắn đại bạo sinh tồn ban thưởng sau đó khương trường sinh đứng dậy trở về phòng bắt đầu luyện hóa kim lân ngọc diệp nửa ngày sau cơ võ quân trở về kim giáp cùng long phách ngân thương bên trên dính lấy vết máu nàng về trước phòng rỡ xuống chiến giáp sau đó đem chiến giáp cùng long phách ngân thương lau sạch sẽ bạch kỳ hỏi làm sao dầu dĩ không vui thua sao cơ võ quân thấp giọng nói không kém bao nhiêu đâu một bên khác quan thông u cũng trở về đến trong phủ đệ đồng dạng tâm tình âm u kỳ thật không chỉ là bọn hắn hết thầy tham chiến võ giả đều cảm nhận được áp lực mặc dù còn lại liệt tộc chiến sĩ chết thì chết tù binh tù binh không có người nào chạy trốn nhưng liệt tộc xuất hiện cho đại cảnh mang đến cảm giác nguy hiểm liệt tộc nửa người trên giống như người linh trí không kém hơn bọn hắn điều này nói rõ thái hoang chỗ sâu còn cất giấu rất nhiều giống như nhân tộc thông minh chủng tộc bọn hắn thậm chí nghe được một t ê n liệt tộc chiến sĩ kinh hô thủ lĩnh là thiên địa đại tôn làm sao có thể chết thiên địa đại tôn b a quát quan thông u ở bên trong đều là lần đầu tiên nghe được cảnh giới này tên nếu không phải có đạo tổ ra tay chỉ sợ đại cảnh sẽ bị liệt tộc một vạn danh chiến sĩ san bằng chỉ là ngẫm lại bọn hắn liền vì đó sợ hãi khương khánh theo bạch y vệ khẩu bên trong biết được tình huống về sau cũng giật mình kêu lên ba tôn võ đạo thánh vương một tôn thiên địa đại tôn giờ khắc này hắn đột nhiên cảm giác thái hoang rất nguy hiểm xa so với hắn tưởng tượng bên trong muốn nguy hiểm hắn lúc này hạ chiếu nhường chu thiên trí từ thiên cơ cùng nhau khảo vấn sống sót liệt tộc chiến sĩ tuyệt đại đa số liệt tộc chiến sĩ đều đã chết bao quát cái kia ba tôn võ đạo thánh vương mong muốn tù binh bọn hắn so giết bọn hắn còn khó hơn quan thông u đem hết toàn lực mới đem bọn hắn giết hết còn nhờ vào tử thiên cơ thi triển quân trận tụ tập đại cảnh khí vận hạn chế tam đại võ đạo thánh vương tốc độ mặc dù hiệu quả bình thường nhưng đối với bọn hắn cấp độ này chiến đấu mà nói hơi chậm một chút liền có thể bị đánh chết võ đạo thánh vương thân thể cũng không giống như võ đế căn bản đánh không phá một tháng sau trong phòng khương trường sinh nhìn xem trước mặt lơ lửng tân pháp bảo mặt lộ vẻ vẻ hài lòng 92 m ả n h kim lân ngọc diệp cùng kim lân côn dung hợp thành công hình thành chí bảo kim lân diệu thụ Bảo vật này chính là sát phạt trí bảo, uy lực tuyệt không kém hơn xà nhật thần cung. Dứt bỏ đại n g h ệ chu thế tiễn pháp, kim lân diệu thụ lực sát thương vượt qua xà nhật thần cung, mà lại theo kim lân ngọc diệp lá cây càng ngày càng nhiều. Kim lân diệu thụ còn có thể trở nên mạnh hơn, lên không bờ bến. Hắn nhấc tay nắm chặt kim lân diệu thụ thân cây, t o ạ t nhìn cùng cây giống một dạng. Phía trên khảm nạm lấy từng mảnh từng mảnh kim lân ngọc diệp, nắm trong tay, hắn cảm nhận được một cỗ sục sôi lược lượng. Loại l ự c lượng này rất kỳ diệu. giống như sát ý nhưng lại có khác nhau. Hẳn là sát phạt lực lượng. Giờ khắc này, Khương Trường Sinh thậm chí có loại vô địch cảm giác, phảng phất thế gian không có người nào là đối thủ của hắn. Hắn buông tay ra, nài loại cảm giác mãnh liệt đi theo thối lui. Cái này là sát phạt chi khí mang tới ảnh hưởng. Nếu là thả trong chiến đấu, có lẽ có thể kích thích ta bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến, hắn đem kim lân diệu thụ thu nhập cự linh dưới bên trong. Kim Lân Ngọc Diệp dung hợp về sau vẫn như cũ có thể gỡ xuống, nhưng một khi hết thẻ lá cây bị gỡ xuống, liền phải lần nữa dung hợp, dung hợp lại phải luyện hóa chúng nó lẫn nhau cấm chế, cần mấy ngày thời gian. Khương Trường Sinh đứng dậy đi ra đình viện. Hiện tại là đêm khuya, Long Khởi Sơn bên trong quanh quẩn ếch kêu. Cơ võ quân, Bạch Kỳ, Hoàng Thiên, Hắc Thiên đều đang luyện công. Khương Trường Sinh không có quấy rầy các nàng, chính mình cũng bắt đầu luyện công. đen cửu u ma quân sau lưng thần bí tồn tại làm thành địch giả tưởng có thể làm cho hắn càng có đấu trí giả định đối phương là thiên địa đế cảnh tầng 10. không rất quát coi như đối phương siêu việt thiên địa đế cảnh giá trị bản thân đi đến mấy chục tỷ khương trường sinh vừa nghĩ như thế toàn thân run lên bỗng nhiên tràn ngập cảm giác nguy hiểm không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất một phần vạn thật có khủng bố như vậy đâu không thể tung bay vẫn là đến điệu thấp tu luyện một tòa u ám trong cung điện dưới lòng đất. Khương Tiển, Lâm Hạo Thiên, Bình An, Linh Phong đi đến trong đại điện một tòa thạch trận trước. Linh Phong toàn thân nóng l á n h thanh quang vì bọn họ chiếu sáng vùng cung điện này. Cẩn thận một chút, hẳn là cái gì truyền tống trận hoặc là bẫy dập. Khương Tiển thấy Linh Phong chân tay nóng ngóng, nhắc nhở. Linh Phong nói: Ta không bước vào trong đó liền tốt. Các ngươi mau đến xem. Phía trên có chữ viết, có chút thấy không rõ. Khương Tiển. Lâm Hạo Thiên lúc này tiến đến bên cạnh hắn, nhìn kỹ lại. Bình An bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, đi đến bên cạnh trên vách tường, hắn thấy một đóa đỏ tươi hoa khảm nạm ở trên tường, hắn đưa tay hái một lần. ầm ầm, toàn bộ lăng mộ cự chiến, thạch trận rung động, bắn ra cường quang. Dưới đáy bàn đá bắt đầu xoay tròn. Lui ra phía sau, không muốn vào trận. Khương Tiền lôi kéo Linh Phong, Lâm Hạo Thiên lui ra phía sau. Linh Phong thở dài một hơi. quay đầu nhìn về phía Bình An đang muốn mở miệng không tốt đây chẳng qua là trận nhãn này t ò a lăng mộ bản thân liền là trận pháp chạy mau Lâm Hạo Thiên tựa hồ nghĩ đến cái gì sắc mặt đại biến kinh thanh kêu lên hắn lập tức quay người chuẩn bị chạy trốn thạch trận cường quang phóng đại trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ lăng mộ khương tiền bốn người nhất thời vô pháp động đậy một cỗ lực lượng thần bí trói buộc chặt bọn hắn chương 272, không biết chỗ thần bí cơ duyên sương nhạc 11 năm tân xuân vừa qua khỏi thiên tử liền sách lập chư quân trước đó một mực không chịu hạ quyết tâm đột nhiên sách lập chư quân n h ờ n g ư ờ i kinh thành nghị luận ẩm n ĩ có trên phố truyền ngôn thiên tử thân thể một ngày không thể so một ngày năm ngoái vừa kết thúc sương nhạc thịnh hội trong lúc đó thiên tử nghỉ ngơi đến so dĩ vãng càng sớm hơn bạch kỳ cũng đem việc này cáo chi khương trường sinh khương trường sinh cũng không thèm để ý hắn cùng khương khánh cách bốn bối phận đối khương khánh cũng không có nhiều ưu thích khả năng giúp đỡ khương khánh tăng cơ đã là động lòng chắc ẩn cần gì lại liếm lát mặt đi tương trợ khương gia có thể không thiếu người làm hoàng đế con nữ a nói sinh t ử do mệnh hắn nhiều nhất giúp khương khánh kéo dài mấy năm tuổi thọ dạng này đan dược tại trong quốc hố một mực có chuẩn bị phần khương khánh trước đây ít năm liền bắt đầu dùng không nghĩ tới khương khánh lại muốn so với hắn lão tử bị chết càng sớm hơn sớm biết như thế còn không bằng không giúp hắn nói chuyện. Bạch Kỳ cảm khái nói, nó cùng Khương Khánh r ò n g dõi không có quá nhiều liên quan, cho nên so với con trai của Khương Khánh Đăng Cơ vẫn là Khương Triệt làm Thiên Tử càng tốt hơn.ít nhất nó có thể chiếm rất nhiều tiện nghi. Khương Trường Sinh nói, Khương Triệt tiểu tử kia sớm liền không có Đế Vương chi tâm, cả ngày ngâm mình ở Tông Cung luyện đan đều không nhìn hắn ra tới qua. Hắn không có nhìn trộm con cháu thói quen, chỉ cần Khương Triệt không có gặp nguy hiểm liền tốt, coi như bị tặc nhân giết. hắn cũng có thể trước tiên sử dụng khởi tử hồi sinh trên thực tế khương triệt từ khi truy cầu trường sinh dược về sau công lực một mực tại tăng trưởng vị kia ngọc phi xem ra là thật yêu hắn thiên cảnh đại địa phụ cận thường xuyên xuất hiện linh tộc thân ảnh vì khương triệt đưa tới kỳ chân dị bảo cùng hung thú thi thể tại thái hoang hung thú thi thể nhưng không có dễ dàng như vậy hư thối cảnh giới càng cao càng là như thế không trường sinh bắt đầu cân nhắc một chuyện khác muốn không để khương gia tử tôn làm địa phủ người hầu, chờ bọn hắn sau khi chết lại hỏi một chút đi. vừa chết, khương trường sinh có thể trước tiên ngăn lại linh hồn của bọn hắn, không để bọn hắn quy thiên ba đời trong vòng dòng dõi, khương trường sinh mới có thể nhiều bảo hộ mấy đời, vượt qua ba đời, chuyển thế về sau liền cùng hắn không có liên quan. nếu là bọn họ nguyện đến địa phủ người hầu, cũng là có thể kéo dài huyết mạch duyên phận, theo địa phủ phong hồn càng ngày càng nhiều. hình t h ủ cùng trương anh cũng càng ngày càng bận rộn thậm chí còn có thể gặp được đến một chút hiếm thấy sự tình tỷ như gặp được khi còn sống kẻ thù sau khi chết còn muốn đấu ngoại trừ tử thủ còn có tình cừu gia cừu rối loạn ngược lại địa phủ hiện tại thật náo nhiệt địa phủ vong hồn phần lớn đến từ thiên cảnh đại địa tạm thời còn chưa dính đến đại cảnh bên ngoài vong hồn khương trường sinh một bên luyện công một bên cùng bạch kỳ nói chuyện phiếm đúng lúc này tiền bối tiền bối chúng ta xảy ra chuyện lớn, ngài có thể không thể giúp một chút chúng ta. Khương Trường Sinh đột nhiên nghe được Lâm Hạo Thiên tiếng lòng ngữ khí lo lắng. Khương Trường Sinh lúc này cảm giác ba người bọn họ luôn hồi ấn ký, nhưng mà hắn thi triển thiên địa vô cực nhãn vậy mà vô phát truy tung đến, thật sự là quá xa. Khương Trường Sinh lúc này cùng hắn tiến hành tâm linh trao đổi, hiểu chân tướng sự tình. Nguyên lai like, ba người này đi theo linh tộc người thăm dò phương tộc Di Cung. không cẩn thận khởi động trận pháp bị truyền tống đến không biết chỗ khương trường sinh nghe xong sử dụng hương hỏa thỉnh thần công năng đem lực lượng của mình bám vào tại khương tiền trên thân từ đó thu hoạch được khương tiền tầm mắt giờ phút này khương tiền bốn người đang đứng tại một chỗ vách đá bên trên sau lưng rừng cây là như vậy hoang vu không có lá cây tất cả đều là khô mộc làm nhánh quỷ dị kinh dị khương tiền toàn thân run lên cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng theo trong cơ thể tuôn ra khiến cho hắn động dung. Làm sao vậy? Lâm Hạo Thiên chú ý tới dị thường của hắn, liền vội vàng hỏi. Khương Tiền là hắn mang ra, nếu là có nguy hiểm, hắn nên như thế nào cùng đạo tổ bàn giao? Chớ Hoàng là ta. Khương Trường Sinh thanh âm theo Khương Tiền trong cơ thể truyền ra, nghe được mọi người chừng to mắt. Lâm Hạo Thiên kinh ngạc hỏi: Tiền bối, ngài ở trong cơ thể hắn? Không có, chẳng qua là lực lượng của ta có thể lên hắn thân. ta lại xem trước một chút chung quanh. Khương Trường Sinh trả lời một câu, sau đó quan r ắ c p h i ế n thiên địa này. Khương Tiền tim đập nhanh hơn, toàn thân cứng đờ. Gia Gia vậy mà có thể lên hắn thân, chẳng lẽ là bởi vì ánh mắt của hắn? Rất có thể, hắn lớn nhất thiên phú liền là con mắt này, nhưng hắn rõ ràng con mắt này di truyền đến Gia Gia. Lâm Hạo Thiên âm thầm nghi hoặc, tiền bối cùng Khương Tiền đến cùng là quan hệ như thế nào? lúc trước hắn liền cảm thấy khương tiền cùng tiền bối lớn lên giống chẳng lẽ linh phong thì rất khẩn trương hắn sớm liền nghe thấy đạo tổ mạnh mẽ giờ phút này nhìn thấy như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình hắn đối đạo tổ càng thêm kính sợ khương trường sinh nhìn về phía phương xa phía dưới là một mảnh hoang vu đại địa khắp nơi đều là hải cốt cùng từng cây từng cây héo úa cây cối một chút đầu lâu trồng chất tại cùng một chỗ hình thành núi nhỏ càng là d ạ người đại địa cuối bầu trời tràn ngập từng sợi huyết khí khói đen nhường phiến thiên địa này lộ ra huyết tinh âm u nhìn một lúc lâu khương trường sinh cũng không có nhìn ra thành tựu đến chỉ có thể để bọn hắn hành sự cẩn thận lực lượng của ta mặc dù có thể đến giúp các ngươi nhưng các ngươi không thể k h i n h thường bởi vì vì nhục thể của các ngươi vô pháp á n h chịu ta toàn bộ lực lượng khương trường sinh nhắc nhở đi theo rời khỏi hương hòa thỉnh thần khương tiền thân thể cũng khôi phục tự nhiên hắn không khỏi thở dài ra một hơi. lâm hạo thiên tò mò hỏi, mới vừa rồi là cảm giác gì? khương t i ề n ánh mắt lấp lánh, nói, không gì làm không được, rất mạnh, thật rất mạnh, chỉ là cỗ lực lượng này, ta cảm thấy đã siêu việt động thiên cảnh. lâm hạo thiên lộ ra vẻ hâm mộ, linh phong thì làm chi sợ hãi. bình an vào đầu, hỏi, lúc nào? ăn, ăn thịt. mặc dù kẻ cầm đầu là hắn hái được đóa hoa kia, nhưng ba người đều không dám trách tội hắn. lâm hạo thiên kinh ngạc hỏi nhanh như vậy liền đói bụng đóa hoa kia đâu bình an nhếch miệng cười nói trong bụng khương tiền nghe xong lập tức khẩn trương lập tức vì bình an kiểm tra thân thể bình an có thể là trưởng bối của hắn lại là sinh tử gắn bó huynh đệ bồi bạn hắn hơn 100 năm ta rất tốt bình an cười ngây ngô nói chỉ nói là nói lấy đỉnh đầu của hắn bắt đầu bốc khói nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng lên địa linh thụ xuống Khương Trường Sinh mở to mắt, có chút im lặng. Không nghĩ tới ba tên này có thể chạy đến địa phương xa như vậy. Hắn thậm chí vô pháp vận dụng hương hỏa diễn toán đi tính. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện bọn hắn vận khí hơi tốt, đừng t r ê u chọc đến phiền toái lớn. Nếu là chết tại địa phương xa như vậy, cũng không biết có thể hay không đầu thai hồi trở lại thiên cảnh đại đ i ệ n đại khái suất là không thể nào. Nghĩ được như vậy, Khương Trường Sinh cũng có chút lo lắng. Khương Tiền có thể là hắn thích nhất tôn nhi. cũng không hy vọng khương tiền xảy ra chuyện bình an là bảo bối của hắn đổ đệ lâm hạo thiên càng bị hắn bồi dưỡng trên trăm năm còn không có phát sáng phát nhiệt liền chết rất đáng tiếc bài kỳ chú ý tới thần sắc của hắn biến hóa thận trọng hỏi thăm khương trường sinh không có giấu giếm đem việc này nói ra cơ võ quân cũng mở to mắt nhớ kỹ về sau đi thái hoang nhất định phải cẩn thận một khi bị truyền đến thái hoang bên kia ngay cả ta cũng không tìm tới các ngươi Không trường sinh nhắc nhở nói, ba yêu liền vội vàng gật đầu. Cơ võ quân cũng âm thầm kinh hãi. Nàng nhớ tới trước đó chính mình ra đi mạo hiểm, đã từng gặp được một tòa thạch trận, chẳng qua là nàng sợ nguy hiểm, liền cách xa. May mắn, tông cung một tòa u ám trong cung điện. Khương triệt ngồi tĩnh tọa ở trong dược đỉnh, quanh thân lượn lờ lấy huyết khí. Hắn bên ngoài thân hiện ra từng sợi mạch máu, tựa như kinh mạch cầu, mười phần dọa người. Ngọc phi đi vào bên cạnh hắn. nói bệ hạ thiên tử hắn tựa hồ đại nạn đem đến gần đây xác lập người kế vị còn đem tự thân công lực truyền cho người kế vị khương triệt không có mở mắt nói tùy tiện hắn cho dù chết hắn cũng tính chết cũng không tiếc khi hắn lựa chọn nhường ngôi thời điểm hắn liền đã bỏ đi những tạp niệm này một lòng truy cầu trường sinh ngọc phi d ầ u dĩ nói ngài không đi xem hắn một chút à dù sao hắn nhưng là ngài yêu thích nhất hải tử nói đến hải tử nàng trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Khương Triệt nói, hắn nếu có tâm, hẳn là đến xem chấm. 11 năm, hắn chưa có tới. người trong thiên hạ đều nói hắn có hiếu tâm. tại chấm xem ra, hắn trong lòng chỉ có chính mình. thiên tử vị trí liền thuận theo tự nhiên đi, đại cảnh sẽ không loạn. coi như rơi vào hôn quân trong tay, chấm như có thể sống đến ngày đó, lại ra tay đổi thiên tử, coi như không có chấm, còn có ta lão tổ tại. bởi vì cùng Ngọc Phi t ỉ n h thâm. hắn đem đạo tổ cùng khương gia chân thực quan hệ cáo chi lúc trước ngọc phi nghe xong cực kỳ rung động đi vào đại cảnh nhiều năm như vậy nàng tự nhiên sẽ hiểu đạo tổ địa vị trách không được đạo tổ một mực bảo hộ lấy đại cảnh đạo tổ đối tử tôn bảo vệ cũng làm cho nàng đối h à i tử càng thêm khát vọng làm sao nàng cùng không triệt c h ủ n g tộc có khác thủy trung sinh không r a h à i tử nàng hiện tại chỉ có thể ký thác thâu thiên thần thuật b ề hạ n g à y thâu thiên thần thuật tu hành đến loại cảnh giới nào Ngọc Phi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Khương Triệt mở to mắt, con ngươi của hắn vậy mà hiện lên màu nâu đỏ, có chút yêu dị. Hắn nhếch miệng lên nói, khoảng cách Đại Thành nhanh, đến lúc đó chấm liền có thể t ù ý trộm đổi mệnh số. Ngươi không phải là muốn hài tử sao? Chờ chấm dung hợp ngươi tinh khí, tự nhiên có thể thành. Ngọc Phi mừng rỡ nói, thật sao? Khương Triệt ôn nhu nhìn về phía trước mắt mỹ nhân nói, ngươi cùng linh tộc đối chấm trả giá. c h ấ m một mực ghi ở trong lòng c h ấ m đời này liền đối ngươi động đậy chân tâm như thế nào lừa gạt ngươi c h ấ m còn muốn lấy thế nào một ngày dẫn ngươi đi thấy đạo tổ ngọc phi nghe xong ngượng ngùng vừa khẩn trương nói đạo tổ có thể hay không ghét bỏ xuất thân của ta khương triệt lắc đầu bật cười như thế nào hắn viện kia bên trong còn nuôi yêu đâu trước đó tới bạch kỳ ngươi còn có ấn tượng đi cái kia yêu nữ cả ngày nghĩ đến định nọt đạo tổ sợ là động tâm đạo tổ mặc dù không có để ý tới nhưng cũng không có xua đuổi nói rõ tại lão nhân gia ông ta trong lòng c h ủ n g t ộ u không có trọng yếu như vậy chỉ cần không làm ác Ngọc Phi nghe xong càng thêm vui vẻ ghé vào dược đỉnh cạnh bạch kỳ đột nhiên cảm thấy mũi có chút ngứa không khỏi dùng móng vuốt vuốt vuốt Khương Trường Sinh đang ở luyện đan một bên luyện đan một bên quan tâm Lâm Hạo Thiên ba tiếng nói thông qua tiếng lòng để phán đoán bọn hắn tao ngộ Bình An tiểu tử kia không biết ăn đồ vật gì vậy mà chân khí sôi trào, công lực đại trướng, chẳng qua là hắn quá phấn khởi, chạy loạn khắp nơi, căn bản không dừng được. Khương tiền ba người một mực đuổi theo Bình An, tạm thời còn không có gặp được sinh linh. Bình An đã chạy nửa tháng, bọn hắn vẫn không có gặp được vật sống. Bọn hắn đi tới một mảnh không biết tĩnh lặng chỗ. Khương Trường sinh diễn toán Bình An giá trị bản thân, tiểu tử này giá trị bản thân trướng đến thật nhanh. Cái kia đến cùng là hoa gì? vậy mà nhưng bình an nhanh muốn đạt tới nhị động thiên giá trị bản thân phải biết đây cũng không phải là đột phá nếu như hắn hiện tại đột phá chỉ sợ chân khí sẽ bay vọt đến nhị động thiên đỉnh phong tiếp cận tam động thiên mức độ chương 273, phụ tử chi tranh sau khi chết lựa chọn bốn mùa giao thế thời gian đi vào xương nhạc 12 năm khương trường sinh trong ngày thường lúc luyện công sẽ lưu một cái tâm nhãn quan tâm khương tiền đám người bình an làm ở mỹ hơn nửa năm mới vừa bình tĩnh trở lại hắn một hơi đột phá tới nhị động thiên khí huyết tăng vọt trên lồng ngực còn hiện ra một đoàn xích diễm hoa văn khương tiền đám người tạm thời không có làm rõ ràng này đoàn xích diễm hoa văn có tác dụng gì tại đây mảnh thần bí tĩnh lặng chỗ chuyển lâu như vậy bọn hắn vẫn không có gặp được hoạt linh cũng là gặp được một chút kỳ dị hoa quả dựa vào này chút hoa quả làm thức ăn bọn hắn tinh lực một mực bảo trì dư thừa trạng thái có chút thần kỳ xem ra đến bây giờ bọn hắn rất như là xông vào cơ duyên chỗ bất quá chẳng qua là trước mắt mà nói, khương trường sinh luôn cảm thấy nơi này cất giấu nhân vật đáng sợ. những cái kia hoa quả càng giống là một vị nào đó tồn đang gieo trồng dược viên, lại thêm những hài cốt này, hắn suy đoán đối phương sẽ định kỳ hướng nơi này đưa một nhóm sinh linh. bất quá khi dưới, khương trường sinh cũng không giúp được bọn hắn, chỉ có thể yên lặng quan tâm. mới đầu tháng 2, trần lễ đến đây bái phòng khương trường sinh, bảo hắn biết thiên tử đại nạn đem đến, đã vùi ở trên giường. Vô pháp đứng dậy, bởi vì hắn cả đời không có tập võ, càn khôn cảnh công lực truyền cho người kế vị về sau chỉ truyền đến kim thân cảnh nhân vương truyền thừa chính là như thế. Vô pháp hoàn toàn truyền thừa công lực, lúc trước hắn có thể được đến càn khôn cảnh công lực vẫn là may mắn mà có thuận thiên hoàng đế đột phá tới động thiên cảnh nhân vương nếu là biết được này truyền thừa muốn nhiều đời hoang phế không biết sẽ phản ứng như thế nào. Tân triều liền muốn tới. Trần lễ cảm khái nói, đối với này nhất triều thiên tử. hắn cũng là không có quá nhiều hoài niệm, dĩ nhiên cũng không có quá nhiều mâu thuẫn. chẳng qua là cảm khái vận triều thiên tử cao cao tại thượng, nắm giữ hết thảy, lại trưởng khống không được mạng của mình. khương trường sinh không có lên tiếng, cũng là bạch kỳ cùng trần lễ trò chuyện hăng say. hiện thời thái tử không có trải qua lịch luyện, còn không hiểu được như thế nào trưởng khống quốc sự. bất quá hắn đã đi theo trần lễ học tập mấy năm, xem như trần lễ đồ đệ. trần lễ lại muốn đến đ ỡ n nhất triều thiên tử. hắn quyền thế được cho là đại cảnh triều công đường lớn nhất văn thần hàn huyên một hồi lâu trần lễ mới rời đi bạch kỳ đi vào khương trường sinh bên cạnh nói chủ nhân ta đột nhiên cảm thấy hắn cùng thật trần lễ còn rất giống trần lễ có thể có hôm nay hoàn toàn là bởi vì khương trường sinh hoài niệm bạn cũ mới vừa đến đỡ hắn khương trường sinh cười nói là rất giống bạch kỳ bắt đầu cùng khương trường sinh hoài cựu nếu là những cố nhân kia nhìn thấy thiên hạ hôm nay sẽ sẽ không sợ hãi. Khương Trường Sinh cũng bị dẫn ra nỗi lòng. Nói đến cố nhân, Khương gia hoàng đế đến bây giờ đều còn không có đầu thai, đây cũng quá trùng hợp. Khương Trường Sinh có thể cảm nhận được bọn hắn luân hồi ấn ký vẫn còn, chỉ không cách nào cảm giác cụ thể ở đâu. Đoán chừng bị g i ữ thiên địa luân hồi quy tắc hạn chế. Liên quan tới thiên tử đại nạn đem đến tin tức cấp tốc trong kinh thành truyền ra, thậm chí hướng về thiên hạ các nơi truyền đi. này nhất triều thiên tử đối với thiên hạ trưởng khống kém xa thái hòa thiên tử nhưng một chút có d ã tâm phiên vương quyền thần tướng quân chờ cuồn cuộn sóng ngầm thậm chí lẫn nhau tiến hành nhiều lần liên lạc bất quá một mực chờ đến thiên tử quyết định nhường ngôi lúc vẫn không người dám động đậy nay chiếu chính là tháng 10 lúc sở hạ hiển nhiên năm lên thái tử khương lưu đăng cơ thiên hạ xôn xao sương nhạc nhất triều mới 12 năm liền phải kết thúc người trong thiên hạ không khỏi nghĩ đến cảnh nhân tông Nhân tông cũng mới 14 n ă m đều là bởi vì một đời trước thiên tử tại vị thời gian quá dài. Trên phố bắt đầu xuất diễn nói, cho rằng hoàng tử sinh sớm cũng không phải chuyện tốt. Đầu tháng 12 h Khương Khánh tại hai vị thái giám đỡ xuống đến tông cung, Ngọc Phi lui ra, nhường hai cha con bọn họ đơn độc trò chuyện. Đem công lực truyền cho Khương Lưu về sau, Khương Khánh liền gầy như que củi, cả người vô cùng suy yếu. Khương Triệt đứng dậy, trùng lên áo bào cùng hắn ngồi đối diện. hai cho con thoạt nhìn khương khánh càng giống là phụ thân khương khánh còng lưng thân thể con mắt đều rất khó mở ra hắn hữu khí vô lực nói phụ thân ngài còn tốt khương triệt bây giờ tinh thần sáng láng thoạt nhìn mới 50 tuổi r a mặt chẳng qua là cặp mắt của hắn càng ngày càng yêu dị hắn nhẹ giọng cười nói còn không sai trường sinh dược đến gì tiến trình xa xa khó vời bất quá vì phụ luyện chế ra một chút tăng trưởng khí huyết cùng thọ nguyên đan dược chờ một lúc ngươi trước khi đi có thể mang một nhóm đi. đa tạ phụ hoàng. ngươi nha ngươi, từ nhỏ đến lớn liền không yêu tập võ, chơi bời l ê u lồng. bây giờ lão lại là đã tới không kịp. khương triệt lắc đầu nói, lời nói là giáo huấn, ngữ khí lại có chút sụt sịt. khương khánh cười cười, nói, mặc kệ như thế nào, chấm này cả đời cũng không có uổng phí, ít nhất tiêu g i a o hơn trăm năm, sống mấy trăm năm võ giả, chưa chắc có chấm tiêu sái. chỉ có thể nói truy cầu khác biệt thôi. chẳng này cả đời cũng thấy đủ, chẳng qua là có một chút tiếc nuối. Nghĩ tại trước khi lâm chung kết thúc, Khương Triệt hỏi gì tiếc nuối. Khương Khánh ngữ chuyển hướng nói Ngọc Phi cũng không phải nhân tộc a. Lời vừa nói ra, Khương Triệt nụ cười tan biến. Khương Khánh cười lạnh nói phụ hoàng nếu là việc này truyền ra, người trong thiên hạ như thế nào đối đãi chúng ta Khương gia Hoàng thất tổ tông lại như thế nào xem. Khương Triệt sắc mặt băng lãnh. Khương Khánh buồn bã nói: Phụ hoàng, c h ẫ m tiếc nuối duy nhất chính là Ngọc Phi chiếm ngài sủng, nhưng ngài lạnh nhạt chẵm mẫu hậu, ngài có biết mẫu hậu trước khi chết câu nói sau cùng là cái gì không? Nàng nhường c h ấ m thật tốt hiếu kính ngài, không muốn bởi vì quốc sự mà quên ngài. Khương Triệt sắc mặt càng thêm khó coi. c h ấ m phải chết, nhưng nghĩ lôi kéo Ngọc Phi cùng chết, dạng này ngài cũng tốt chuyên tâm truy đuổi trường sinh. Khương Khánh bình tĩnh nói: Phụ hoàng. chấm kiếp này liền ngỗ nghịch qua ngài hai chuyện ngọc phi chính là dị tộc mặc dù nàng đối với ngài một lòng say mê có thể sau lưng nàng chủng tộc đâu nàng có thể hiệu lệnh tộc nhân vì ngài tìm kiếm dược liệu đủ để thấy nàng địa vị không thấp nàng chủng tộc dựa vào cái gì đối với ngài vô tư kính dân khương triệt nói đây là chấm cùng chuyện của nàng chớ có làm ẩu khương khánh chậm rãi ngẩng đầu lộ ra bình sinh nhất kiệt ngạo nụ cười như là tuổi xế chiều hướng đi mặt lộ hùng sư hắn thấp giọng nói phụ hoàng chấm chính là muốn giết nàng, nhìn một chút ngài làm sao hộ nàng, là hiện tại động thủ giết chấm, phụ tử hung tàn, nhường tổ tông không vừa lòng, vẫn là ngài có năng lực nhường tông cung người ngăn cản chấm bạch y vệ. hắn đứng dậy theo, quay người run run dày dày rời đi. Khương triệt nhíu mày, nhìn chăm c h ằ m bóng lưng của hắn, trong lòng đã phẫn nộ, lại có chút vui mừng. giờ khắc này, Khương triệt đột nhiên cảm thấy chính mình nhường ngôi đến đã quá muộn. đợi Khương Khánh rời đi. Khương Triệt mới vừa lẩm bẩm nói, Tiểu Tử t h ú i người tính toán quả thật không tệ, nhưng phán đoán của n g ư ơ i không đủ, không cần dựa vào lão tổ, người bạch y vệ cũng không làm gì được c h ẫ m Màn đêm phía dưới, Cơ võ quân, Bạch Kỳ theo bên ngoài đình viện đi tới. Bạch Kỳ bước nhanh đi vào không trường sinh trước mặt, nói, Chủ nhân, tông cung xảy ra chuyện, bạch y vệ vậy mà chui vào tông cung, muốn giết vị kia Ngọc Phi, vậy mà toàn đều không phải là Thái thượng thiên tử đối thủ, chực chực. cái tên này làm sao mạnh như thế? cơ võ quân cao mày nói hắn vậy mà đã đi đến càn khôn cảnh chuẩn xác mà nói dù cho là nhất động thiên cũng rất khó bắt lấy hắn mà lại ta cảm giác khí tức của hắn hết sức không t h í c h hợp. khương trường sinh không có mở mắt nói xem ra linh tộc cho hắn cơ duyên không nhỏ. bạch kỳ hỏi cần chúng ta ra tay sao? khương trường sinh nói không cần ngược lại đó là bọn họ phụ tử ở giữa sự tình sang năm lên cuộc nháo kịch này liền sẽ kết thúc. Khương Khánh không có ra tay với Khương Triệt, chẳng qua là một lần muốn giết Ngọc Phi. Khương Triệt cũng chỉ là ngăn cản Bạch Y Vệ, cũng không có chế tạo sát lục. Việc này thất bại, dẫn đến Khương Khánh khí huyết công tâm, tại trong tẩm cung hôn mê bất tỉnh. Khương Trường Sinh càng để ý là Khương Triệt tuyệt học, đến cùng là tuyệt học gì có thể làm cho hắn mạnh mẽ như thế? Sang năm tìm cơ hội hỏi một chút. Khương Trường Sinh yên lặng quyết định, cuộc nháo kịch này bị Bạch Y Vệ che giấu đi. cũng không có truyền ra, chỉ có số ít người biết được, nhưng cũng không dám nói ra. Năm mới đến, thái tử khương lưu đăng cơ, đổi niên hiệu vì duyên nguyên. duyên nguyên một năm, mới thiên tử đăng cơ. thiên hạ phiên vương, các nước chư hầu quân vương dồn dập trước tới triều bái. khương lưu cũng không phải là trưởng tử, trước mắt vẫn tính tráng niên, vừa đăng cơ liền động đại thủ cước, đem chức chính mình m ạ c phủ bên trong nuôi người đến đỡ thượng vị, điểm vào từng cái cơ cấu quyền lực. dẫn đến kinh thành lâm và mấy tháng dung chuyển bên trong tháng 5, trong tầm cung thiên tử gặp mặt khương khánh một lần cuối hư nhược khương khánh gian nan mở mắt nhìn xem tự mình lựa chọn thiên tử mở miệng nói lưu nhi nhất định phải diệt trừ ngọc phi nàng cùng nàng chủng tộc sẽ vì đại cảnh mang đến vận rủi thiên tử khương lưu yên lặng không nói khương khánh đã thần trí không rõ bắt đầu lặp lại đoạn văn này cho đến triệt để chặt đất sinh cơ khương lưu thầm nói cần gì chứ chậm cũng không có công phu đi cùng hoàng gia ra đấu ngược lại ở kinh thành trời sập xuống có tổ tông chịu lấy vào đêm khương khánh mở to mắt phát hiện mình phiêu phù ở rừng núi ở giữa ánh trăng rơi xuống hắn quay đầu nhìn lại bỗng nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh d ọ a đến hắn toàn thân run lên liền vội vàng hành lễ tổ tông chính là khương trường sinh tại khương khánh sau khi chết khương trường sinh đuổi tại linh hồn hắn trước khi rời đi đem hắn rời đi đi vào không người trong núi rừng. Khương Trường Sinh mở miệng nói: Ngươi đã thọ hết chết già, nể tình ngươi ta ở kiếp này huyết mạch duyên phận, ta cho ngươi hai lựa chọn: một là thuận theo tự nhiên, chờ đợi luân hồi đầu thai; hai là trở thành ta quỷ sai, chấp t r ư ở n g một phương luân hồi t r ậ t tự. Bất quá sau đó ngươi đem vĩnh viễn không cách nào trở thành người, chỉ có thể là quỷ sai. Nghe vậy, Khương Khánh Trường to mắt, hoài nghi mình nghe lầm. Hán đầu tiên là nhìn nhìn mình hồn thể, xác định là thật về sau. mới vừa lâm vào lựa chọn bên trong, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi tổ tông, xin hỏi loại nào lựa chọn tốt hơn. Khương Trường sinh lắc đầu nói, không có càng tốt hơn, ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi, chính ngươi tuyển đi. Bất quá các triều đại thiên tử đến nay còn chưa đầu thai, khả năng vận triều thiên tử đầu thai muốn càng trễ một chút. Khương Khánh mặc dù cùng Khương Triệt cuối cùng sinh ra mâu thuẫn, nhưng đối với hắn vị lão tổ này, một m ự c hết sức cung kính, một mã thì một mã. Khương Khánh lần nữa yên lặng. Đa Tả tổ tông, ta vẫn là lựa chọn đầu thai đi. Dù sao ta trời sinh tính lười nhác. Nếu là một mực làm quỷ sai, sợ là Khương Khánh cười khổ nói. Hắn liền làm thiên tử đều lười chính, huống chi là quỷ sai. Không thể đầu thai, quỷ biết muốn làm bao lâu quỷ sai. Hắn hồi tưởng lại trước đó vì Khương Triệt giám quốc trải qua, hồn thể run lên. Khương Trường Sinh gật đầu nói, vậy chúc người kiếp sau xuôi gió xuôi nước. Hắn l ặ n g lẽ đánh vào một đạo luân hồi ấn ký sau liền tan biến tại tại chỗ. Khương Khánh d ữ n g sở tại tại chỗ, chẳng biết tại sao trong lòng có chút hối hận, nhưng hắn hiểu được vô luận như thế nào tuyển đều sẽ hối hận. Lúc này một cỗ kỳ dị lực lượng lôi kéo hắn bay về phía bầu trời, hắn không chịu khống chế. Một bên khác tại phía xa địa linh thụ dưới Khương Trường Sinh thì bắt đầu quan sát, muốn nhìn xem vận triều thiên tử sau khi chết linh hồn đều đi đâu. Chương 274 duyên nguyên chi niên hải dương truyền thuyết tại khương trường sinh nhìn soi m ó i khương khánh linh hồn không ngừng bay lên không cách xa mặt đất càng ngày càng xa rõ ràng có một cỗ lực lượng thần bí tại dẫn dắt hắn đợi cho khương khánh bay tới liền biển mây đều không thể chạm đến độ cao lúc khương khánh đột nhiên tan biến khương trường sinh thần niệm cũng không cách nào cảm giác được hắn đáng tiếc khương trường sinh thu hồi tầm mắt chỉ có thể coi như thôi còn chưa đủ mạnh vô pháp lĩnh hội thiên địa quy tắc Trở đi đến đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 10 hẳn là có thể bắt đầu lĩnh hội quy tắc ngày kế tiếp thiên tử công chiếu thiên hạ s ư ơ n g nhạc thiên tử băng hà thị hào chiêu nhạc hoàng đế sử sương cảnh chiêu đế quốc tang trong vòng 3 tháng thiên cảnh đại địa các nơi vì đó t h ư ơ n g tiếc tuy là quốc tang thiên tử khương lưu động tác nhưng không có dừng lại hắn đại lượng đề bạt tuổi trẻ văn thần so với tiên hoàng d ã tâm của hắn càng lớn chẳng qua là động tác của hắn quá cứng rắn đác tội không ít thế gia vọng tộc. Tại bây giờ đại cảnh, mong muốn v ô nào triều thần ấy rất khó. Chưa tới nửa năm, khương lưu liền an tĩnh lại. huyết sắc trên mặt đất, khương tiền, lâm hạo thiên, bình an, linh phong đi về phía trước. linh phong nhìn c h u n g quanh khâu lâu trồng chất cực kỳ khẩn trương. này chút khâu lâu ẩn chứa khác biệt chủng tộc, tạm thời còn không nhìn thấy nhân tộc hải cốt. hẳn là cái phương hướng này thật muốn đi qua sao? Khương Tiền mở miệng nói, càng đi về trước, hắn cảm giác nguy hiểm càng mạnh. Lâm Hạo Thiên nói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Một mực đợi ở chỗ này càng thêm nguy hiểm. Ta hoài nghi nơi này là một vị nào đó cường đại tồn tại kho lúa nhiều như vậy. Hải Cốt khẳng định là ném vào tới. Hiện tại không có gặp được hắn, nói rõ hắn còn chưa trở về. Chúng ta nhất định phải đuổi tại hắn trở về trước chạy đi. Khương Tiền nghe xong cảm thấy có lý, liền không nữa hải thăm. phía trước có đồ vật. Linh Phong bỗng nhiên mở miệng nói, ngữ khí kinh dị. Khương Tiền, Lâm Hạo Thiên định thần nhìn lại, phát hiện thiên địa phần cuối t r ố n g rỗng xuất hiện một tòa núi cao, cao v ú t trong mây. Bởi vì cách xa nhau quá xa, bọn hắn căn bản thấy không rõ lắm cái kia rốt cuộc là thứ gì. Nhưng cũng dùng khẳng định là tại Linh Phong mở miệng trước, đồ chơi kia còn chưa xuất hiện. Không có một chút động tĩnh, t r ố n g rỗng xuất hiện. Khương Tiền cùng Lâm Hạo Thiên chuẩn bị chiến đấu. đúng lúc này thiên địa cuối núi cao đột nhiên biến mất nhanh đến khương tiền hai người con mắt đều theo không kịp lâm hạo thiên nhíu mày hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái gì quát né tránh khương tiền bình an lập tức nhảy ra bình an còn thuận tay bắt lấy linh phong bọn hắn như là mũi tên tản ra một tòa khủng bố cự nhạc từ trên trời giáng xuống nện xuống tới oanh sóng gió cuốn lên tách ra một tòa tòa đống cốt nhưng đại địa không có rung động bởi vì chân núi cũng không có chạm đến mặt đất. Khương Tiền định t h ầ n nhìn lại, không khỏi động dung. Thế này sao lại là núi? rõ ràng là một đầu ngón tay. Một cây có thể so với sơn nhạc đầu ngón tay, chỉ là đường kính có tới mấy trăm trượng rộng, làn da hiện lên sâu sắc, t h o ạ t nhìn liền như là ngọn núi cứng rắn. Khương Tiền, Lâm Hạo Thiên, Linh Phong đều bị h ù dọa, d ồ n d ậ p ngẩng đầu nhìn lại. này xem xét, bọn hắn kém chút bị hồ chết. theo cái kia cự chỉ đi lên nhìn lại biển mây bị xuyên thủng, tựa như bầu trời xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ đến. trong bóng đêm có một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn hắn trầm c h ầ m con ngươi màu đỏ sậm như là hai vòng trăng máu. Khương Tiền ba người bị hù dọa, không cách nào tưởng tượng đối phương có nhiều khổng lồ. Thái cổ Cự tôn, Lâm Hạo Thiên vẻ mặt âm trầm lẩm bẩm nói, hắn lúc này đối Khương Tiền Bình An hô, tranh thủ thời gian trốn đi. bọn hắn cấp tốc né tránh cái kia cự chỉ đi theo tan biến trên thực tế cũng không phải là tan biến chẳng qua là dùng tốc độ cực nhanh lùi về bầu trời phía trên bọn hắn cấp tốc bay vào một mảnh trong h ạ c cốc mà cái kia cự chỉ cũng không có lại xuất hiện trên trời băng lãnh hai mắt đi theo tan biến sau nửa canh giờ bốn người trốn ở hẻm núi trên vách núi đá vẫn vô cùng lo sợ hắn không tiếp tục ra tay xem ra chỉ là muốn ngăn cản chúng ta tiến lên không tiền vẻ mặt âm trầm nói vừa rồi cái kia ngón tay đủ để cho bọn hắn đánh mất chiến ý lâm hạo thiên hít sâu một hơi nói ít nhất chúng ta rõ ràng nghĩ muốn đi ra ngoài chỉ có thể hướng cái hướng kia vừa rồi tên kia hẳn là thái cổ cự tôn ta thừa kế truyền thừa trong trí nhớ võ đế liền từng gặp được thái cổ cự tôn thái cổ cự tôn mỗi lần xuất hiện trên chiến trường đều có thể mang đến hủy thiên diệt địa lực phá hoại ta cũng không phải là khoa trương hình dung là thật hủy thiên diệt địa chẳng qua là thái hoang cũng đủ lớn nếu là đặt ở vô tận hải dương tùy ý một p h i ế n đại lục bên trên rất dễ dàng bị hắn san bằng khương tiền nhíu mày hỏi thái cổ cự tôn đây là cảnh giới vẫn là chủng tộc lâm hậu thiên lắc đầu nói ta cũng không rõ ràng nhưng này vì võ đế gặp phải thái cổ cự tôn không ngừng một vị dù cho là hắn cũng rất khó bắt lại thái cổ cự tôn liền võ đế đều rất khó bắt lại khương tiền tâm chìm vào đáy cốc bọn hắn đến cùng đi tới như thế nào địa phương hắn thở dài một tiếng nói nhìn lại một chút đi ít nhất đối phương không có giết chúng ta tâm tư bằng không sẽ không cứ như vậy dừng tay lâm hạo thiên gật đầu linh phong không có xen vào ở một bên ngốc ngốc nhìn lên bầu trời bình an sở lấy lồng ngực nhe răng nhếch miệng duyên nguyên hai năm các nơi ổn định thiên hạ đã tiếp nhận tân triều đến khương lưu đăng cơ về sau bắt đầu xây dựng thêm thuận thiên thành lục truyền hắn nghĩ rời đ ô đầu tháng tư lý mẫn đến đây bái phòng cáo chi việc này lý mẫn cười khổ nói chúng ta vị này thiên tử x á c t h ự c có hùng tâm tráng trí nhưng cũng tự tin quá mức hắn nghĩ rời đến thuận thiên thành khoảng cách thái hoang thêm gần lại có thể thoát khỏi kinh thành quyền quý cùng với tam đại thánh địa trói buộc hắn thậm chí chỉ muốn thoát khỏi ngài hắn vốn là bạch y vệ tổng vệ bây giờ đã bị khương lưu đẩy c h ứ c hắn chuẩn bị quay về giang hồ vừa vặn chán ghét triều đình Bạch Kỳ trừng lớn mắt sói, nói: Hắn điên rồi, không có có chủ nhân bảo hộ, hắn không sợ chết. Lý Mẫn nói: Bây giờ Bạch Kỳ vệ mạnh mẽ, đại cảnh cao thủ nhiều như mây, hắn tự thân lại là kim thân cảnh công lực, chờ giờ đô thành công, chắc hẳn có thể đi đến càn khôn cảnh, hắn khả năng cảm thấy có thể tự vệ đi. Bạch Kỳ lắc đầu, không thể nào hiểu được. Khương Trường Sinh mỉm cười nói: Theo hắn đi, xem hắn có thể làm trò gian gì. Đại cảnh sát thực đủ mạnh, cường đại đến có vài người sắp quên sự cường đại của hắn. Bất quá coi như rời đô, trong thời gian ngắn cũng sẽ không đi ra sự tình. Đáng nhắc tới chính là Khương Lưu đến nay còn chưa từng tới bái phòng Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh đã sớm dự cảm đến một ngày này đến, theo huyết thống bối phận càng ngày càng xa, coi như không có ngoại địch lúc, con cháu liền sẽ kiêng kỵ sự cường đại của hắn. Nhất là Thiên Tử, không cùng Khương Trường Sinh sớm chiều ở chung, không biết Khương Trường Sinh tính nết. tự nhiên sẽ kiêng kỵ. Thập vất vả leo đến đỉnh phong vị trí, phát hiện mình cũng không phải là khắp thiên hạ người có quyền lực lớn nhất, làm sao có thể cam tâm? Bất quá Khương Lưu mặc dù kiêng kỵ Khương Trường Sinh, nhưng biết được Khương Trường Sinh chính là tổ tông của hắn, không dám có dị tâm, chỉ muốn rời xa Khương Trường Sinh, không có tổ tông ở bên, hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Khương Trường Sinh trước đó nghe được hắn cùng Thái giám mưu đồ bí mật, kém chút muốn cười. Này loại phản nghịch! có điểm giống hài tử không muốn bị phụ mẫu trông coi. Lý Mẫn lại nói nói sự tình khác, phần lớn là trên triều đình biến hóa. Trần Lễ cũng bị gọt đi quyền, nhưng quan chức vẫn còn. Trả qua là quyền thế không bằng lúc trước. Trần Lễ cũng là không tới nói việc này, hắn cũng không tiện nói bị học sinh của mình gọt quyền, thật sự là trên mặt tối tâm. Hàn Huyên một hồi lâu, Lý Mẫn rời đi. Sau này hắn chuẩn bị đi Thái Hoang sông sáo, khả năng đến 10 năm trở về một chuyến. Khương Trường Sinh cũng tôn trọng lựa chọn của hắn. Bạch Kỳ cảm khái nói, thật sự là hoài niệm Từ Ngọc Khương tú Thuận Thiên a. Cơ võ quân nói, đây là tất nhiên. Mặc dù có huyết mạch quan hệ, Thiên tử cũng sẽ kiêng kỵ. Trước đó Thiên tử chỉ là bởi vì từ nhỏ nói theo tổ mới có thể yên tâm. Tại Thánh triều, hoàng gia phụ tử tương tàn chuyện xưa cũng không phải không có. Khương Trường sinh bình tĩnh nói, thuận theo tự nhiên đi. Dạng này cũng tốt. Đại cảnh đã khởi thế, có thể dựa vào chính mình. Coi như hoàng đế xảy ra chuyện. người nhà họ khương có rất nhiều khương tử ngọc lưu lại huyết mạch đã vượt qua ngàn người còn chỉ tính nam nhi nhưng mà hắn không thèm để ý nhưng có người để ý một mực đợi tại tông cung khương triệt nghe nói việc này trực tiếp chạy tới trong hoàng cung chửi mắng khương lưu một chầu chuyện này lưu truyền đến dân gian dẫn tới bách tính võ giả làm trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện vô biên hải dương bên trên bạch tôn đứng tại một chiếc thuyền biển băng thuyền mười mấy con thuyền biển tại bốn phương tám hướng tiến lên phía trên võ giả đều mang nhiều loại mặt nạ trước đó một mực vì bạch tôn làm việc mặt nạ nam tử chống rỗng xuất hiện sau lưng hắn nửa quỳ mà xuống nói căn cứ phụ cận hải đảo người nói mấy chục năm trước xác thực có người từng xem đến đại lục hướng phía bắc bay đi đoạn đường này đi rất nhiều hải đảo đều lưu lại này truyền thuyết xem ra là thật đạo tổ thật nâng long mạch đại lục thiên hải đi bắc phương bạch tôn nghe xong khẽ gật đầu cảm thán nói đ ậ u tổ chi năng thật sự là khó có thể tưởng tượng ta đột nhiên cảm thấy cầm võ đế đi r ê u i a o hắn ngược lại là tại kéo thấp thân phận của hắn mặt nạ nam tử cảm khái nói đúng vậy a thánh triều trong lịch sử cũng chưa từng thấy qua võ đế có thể có như vậy năng lực chẳng qua là hắn mạnh mẽ như thế vì sao không bảo hộ nhân tộc đây là mặt nạ nam tử trong lòng lớn nhất hoang mang bạch tôn lắc đầu nói hắn vì sao muốn bảo hộ nhân tộc bảo hộ đại cảnh còn chưa đủ à? cả nhân tộc cùng hắn có gì liên quan? mặt nạ nam tử bị nghẹn lại, không biết nên như thế nào phản bác. bạch tuôn nói, lòng người vốn là hướng vào phía trong, thân là tiên nhân hắn có thể bảo hộ đại cảnh, đã là đối nhân tộc nhân tử. nếu là ta không có đoán sai, bảy đại yêu thánh ngã xuống chính là hắn cách làm, xuất thủ của hắn để nhân tộc có thể thở dốc. hắn chỗ đứng ở cấp độ tuyệt không phải chúng ta có thể tưởng tượng. chúng ta còn tại cùng yêu tộc tranh. hắn có lẽ xem chính là vạn tộc là toàn bộ thiên địa nhân tộc mạnh hơn cũng bất quá là giữa thiên địa giọt nước trong biển cả sao mà nhỏ bé đứng tại nhân tộc bên ngoài đi cân nhắc nhân tộc kỳ thật không có trọng yếu như vậy mặt nạ nam tử bị chấn đến cảm giác đến có chút đạo lý nhưng hắn vẫn là hết sức nghi hoặc trước kia bạch tôn hoàn toàn dùng thánh triều nhân tộc làm chủ như thế nào sinh ra như thế chuyển biến bạch tôn tiếp tục nói tiếp tục bảo trì đ ố i ven đường hải đảo hỏi thăm Mục tiêu vẫn là tìm tới đại cảnh. Mặt nạ nam tử gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi. Bạch tôn nhìn về phía đường chân trời phần cuối, ánh mắt bình tĩnh. Thánh thượng, chẳng lẽ trên đời này thật có tiên thần chi đạo? Duyên nguyên ba năm, cuối mùa xuân, Khương Trường Sinh đang ở vì cơ võ quân, Bạch Kỳ, Hoàng Thiên, Hắc Thiên luyện chế nước thuốc, đột nhiên cảm nhận được cái gì, hắn quay đầu nhìn về phía nội thành, tầm mắt khóa chặt tại tông cung bên trong. hắn lúc này sáng tạo một bộ phân thân ở lại giữ tại chỗ chính mình thì tiến đến xem xét khương triệt trong tẩm cung ngọc phi tê liệt ngồi dưới đất hoảng sợ nhìn phía trước trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng chương 275 t h á i cổ cự tôn yêu thai chi kiếp theo ngọc phi ánh mắt nhìn khương triệt đứng tại phá toái dược đỉnh trước toàn thân rung rẩy hắn ở trần bên ngoài thân hiện ra kỳ dị huyết văn như ẩn như hiện mỗi lần hiển hiện đều sẽ sinh ra biến hóa mới Tại sao có thể như vậy? Khương Triệt vẻ mặt âm trầm, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đúng lúc này, Khương Trường Sinh xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy Khương Trường Sinh, Khương Triệt bản năng huy quyền đánh về phía hắn. ầm! Khương Trường Sinh bắt lấy Khương Triệt nắm đấm, hơi hơi dùng sức, Khương Triệt đau đến hít sâu một hơi, đi theo q u ỷ trước mặt hắn. Ngươi là ai? Ngọc Phi nhìn Khương Trường Sinh bóng lưng, kinh thanh kêu lên. Khương Trường Sinh không để ý đến nàng. bắt đầu xem xét khương triệt thân thể ngọc phi chú ý tới khương trường sinh sau đầu mặt trời nhỏ nàng lập tức nghĩ đến đáp án đi theo bình tĩnh trở lại không dám đánh nhiễu khương trường sinh khương trường sinh một bên dùng chính mình pháp lực điều trị khương triệt khí huyết vừa nói ngươi đến cùng luyện cái gì khương triệt cảm nhận được mình tại khôi phục đối thân thể trưởng khống hắn cười khổ nói thâu thiên thần thuật nghe nói là vương tộc thập đại thần thuật một trong lúc trước đột nhiên khí huyết nghịch lưu chân khí không chịu khống chế trong đầu của ta còn có rất nhiều tàn ảnh tựa hồ là những hung thú kia khi còn sống trí nhớ khương trường sinh rõ ràng cảm giác được khương triệt trong cơ thể ẩn chứa một cỗ nhân quả lực lượng cỗ này nhân quả lực lượng cùng trong cơ thể hắn rất nhiều tinh huyết tương quan thâu thiên thần thuật có ít đồ nghe khương triệt giảng giải thâu thiên thần thuật khương trường sinh yên lặng nghĩ đến thâu thiên thần thuật có thể trộm đoạt chủng tộc khác huyết mạch chi lực cao hơn thiên diễn võ pháp cấp thiên diễn võ pháp chẳng qua là đoạt được hung thú năng lực thiên phú, mà thâu thiên thần thuật là tiến hóa tự thân huyết mạch. một khi luyện thành, có thể trong khoảng thời gian ngắn t r ộ m đoạt những sinh linh khác huyết mạch nhanh hơn thiên diễn võ pháp. khương triệt liền là dựa vào này thuật t r ộ m đoạt trường thọ hung thú huyết mạch, tăng trưởng tuổi thọ. làm sao hắn t r ộ m đoạt huyết mạch quá nhiều, trong đó không thiếu khí vận hung trùng, bước chân quá nhiều nhân quả, dẫn đến nhân quả lực lượng ở trong người làm loạn. đây cũng là thâu thiên thần thuật khuyết điểm. có lẽ tại Thái Hoang Vương tộc trong tay bọn hắn sẽ chỉ trộm đoạt cường đại huyết mạch sẽ không giống Khương Triệt như vậy làm loạn những trong năm này Khương Triệt hấp thu huyết mạch nhanh đi đến 100 loại đơn giản không hợp thói thường mẫu c h ú t nhất là khí tức của hắn vẫn giống như nhân tộc chẳng qua là thân thể bản chất đã thuế biến Thâu Thiên Thần Thuật Thâu Thiên Hoán n h ậ t nhưng thiên cơ đều không thể nhìn trộm nó Khương Trường Sinh dùng tự thân pháp lực chấn áp nhân quả lực lượng nhờ có hắn nắm giữ địa phủ. s ớ m liền bắt đầu lĩnh hội nhân quả lực lượng, bằng không giờ phút này đều không phát hiện được nhân quả lực lượng tồn tại. về sau không cần tiếp tục, bằng không ngươi sẽ còn mất đi đối thân thể trưởng khống, thâu thiên thần thuật x á c thực lợi hại, nhưng không hợp với lẽ thường chỗ tốt cũng sẽ mang đến không hợp với lẽ thường tai hại, hiểu chưa? Khương Trường Sinh căn dặn nói. Khương Triệt cười khổ gật đầu. Sau đó Khương Trường Sinh khiến cho hắn xuất ra thâu thiên thần thuật, hắn lập tức nhường Ngọc Phi đi lấy. Thâu thiên thần thuật ghi lại ở một khối cốt phiến bên trên. Khương Trường Sinh tiếp nhận cốt phiến, cẩn thận xem xét. Rất nhanh, hắn liền phát hiện không hợp lý. Này Thâu thiên thần thuật chẳng qua là tàn thiên. Hắn đem phát hiện này nói cho Khương Triệt. Khương Triệt nghe xong một trận hoảng sợ. Ngọc Phi càng là hổ thẹn. Khương Trường Sinh ném câu nói tiếp theo liền rời đi. Này thuật nếu là do linh tộc tặng cho, vậy các ngươi liền muốn cân nhắc hạ linh tộc dụng tâm. Nhìn một chút linh tộc có không nhân tu luyện này thuật. Ngọc Phi s ư ỡ n g sờ tại tại chỗ, Khương Triệt nhíu mày. Đối mặt Khương Triệt tầm mắt, Ngọc Phi cắn răng nói: Ta cũng không rõ ràng linh tộc bên trong có hay không có người tại tu hành này thuật. Ta sẽ cho người trở về điều tra. Nàng không khỏi sờ hướng bụng của mình, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ chi sắc. Khương Triệt vốn định chất vấn, thấy động tác của nàng, đột nhiên trầm mặt xuống. Hắn đi theo nghĩ đến Khương Khánh khi còn sống. Chẳng lẽ linh tộc thật có ý khác? Linh tộc tuy là linh trí chủng tộc. nhưng thực lực nhỏ yếu thậm chí còn không bằng đại cảnh khương trường sinh tính qua linh tộc thậm chí thỉnh không đến thiên địa đại tôn ra tay c h ủ n g tộc như vậy hắn tự nhiên không để vào mắt ngọc phi cùng lâm hạo thiên ba người tiếp xúc đến linh phong cũng còn tính đơn thuần nhưng nếu là linh trí c h ủ n g tộc chắc chắn có dã tâm bừng bừng người một c h ủ n g tộc luôn có thật xấu khương trường sinh lời nhắc tự mình đung tay hồi trở lại đến sân vườn bên trong hắn bắt đầu tĩnh tọa luyện công nửa năm sau Khương Triệt đến đây, căn cứ Ngọc Phi tộc nhân nói, linh tộc bên trong có biến cố, sắc t h ự c có người nghĩ nhằm vào nhân tộc. Cái kia Thâu Thiên Thần Thuật là một vị linh tộc hoàng thân đoạt được. Khương Triệt cười khổ nói, chính mình sắc t h ự c chủ quan, sao có thể tùy tiện tin tưởng một phương chủng tộc hoàng thân? Có chút ý tứ, linh tộc mặc dù yếu, nhưng chế độ vẫn là rất hoàn thiện. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Khương Trường Sinh nói, cơ cô nương, ngươi đi một chuyến đi. vừa vạn lịch luyện một phiên, linh tộc người mạnh nhất cũng không có mạnh hơn cơ võ quân bao nhiêu. Cơ võ quân nghe xong, lúc này trở về phòng xuyên giáp, khương triệt do dự một chút, thổ lộ ngọc phi mang bầu sự tình. mặc kệ như thế nào, ngọc phi đối ta đúng là một mảnh thâm tình, ta không muốn khu trục nàng, nàng lại mang thai con của ta, ta muốn cho nàng sinh ra tới, chẳng qua là đứa nhỏ này kế thừa ta hiện tại huyết mạch, sợ không phải phàm nhân, ngài xem. không triệt khó khăn nói nửa năm trôi qua ngọc phi trong bụng h à i tử sinh cơ một ngày sau một ngày mạnh mẽ liền hắn đều có chút kinh hãi khương trường sinh nhắm mắt lại nói ừ m về sau có khả năng dẫn tới hắn đã sớm phát giác được cái đứa bé kia khí tức sắc t h ự c không tầm thường mới thay ngén 7 tháng hắn sinh cơ sau so bình thường trưởng thành võ giả còn cường đại hơn hắn lúc trước vẫn tính một thoáng ngay lập tức đại cảnh tối cường thiên tư ở đâu ngay tại ngọc phi trong bụng Khương Triệt dung nhập gần trăm loại hung thú huyết mạch, mặc dù tự thân bị nhân quả lực lượng cắn trả, nhưng con của hắn chưa chắc sẽ như thế. Nếu như con của hắn có thể hoàn mỹ kế thừa cỗ này huyết mạch, xác thực đáng để mong chờ. Khương Triệt nghe xong lập tức kinh hỉ, vội vàng bái tạ Khương Trường Sinh. Cơ võ quân thay xong kim giáp, nâng lên long phách ngân thương đi theo Khương Triệt xuống núi. Nàng cũng cần hướng Khương Triệt hỏi thăm tình huống cụ thể. Bạch Kỳ tò mò hỏi chủ nhân. ngài làm sao đáp ứng giúp hắn mang hài tử? chẳng lẽ nghĩ cháu Khương Trường Sinh nhìn xem nó nói ta tự nhiên không r ả n h về sau ngươi giúp ta chiếu cố hắn. a duyên nguyên ba năm trung tuần tháng 7. cơ võ quân trở về tay nàng giết vị kia linh tộc hoàng tử đồng thời trợ giúp ngọc phi huynh trưởng đoạt được quyền thế linh tộc bên trong có c ầ u động thiên tồn tại nhưng linh tộc sức chiến đấu thật sự là quá yếu bị cơ võ quân vượt cảnh giới c h u diệt dĩ nhiên toàn bộ quá trình cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy, nhưng cơ võ quân không có nhục sứ mệnh, c h u sát tên giặc. nàng sau khi trở về, bạch kỳ cuốn lấy nàng, hỏi thăm chuyện đã xảy ra, khương trường sinh cũng đang nghe. nàng có thể thành công, vẫn là đạt được ngọc phi phụ thân trợ giúp, vị kia hoàng thân bản thân liền có mưu phản dã tâm. chuyện này kết về sau, linh tộc hoàng đế cũng chính là ngọc phi phụ thân nguyện cùng nhân tộc giao hảo, đại lượng thiên tài địa bảo đã tại đưa trên đường tới. linh tộc ở tại trong núi sâu cùng thế ngoại đào nguyên giống như bọn hắn cùng nhân tộc rất giống có vương triều có quan lại cũng có tầng dưới chót bách tính chẳng qua là chưa thành vận triều ngọc phi trước đến nhân tộc liền là muốn hướng nhân tộc học tập khương trường sinh mặc dù đang nghe tầm mắt lại nhìn về phía tông cung ngọc phi hài tử còn chưa xuất sinh dựa theo hoài thai 10 tháng đã sớm qua việc này đã bị khương triệt hạ lệnh không chính xác lan truyền ra ngoài hắn lo lắng cho mình sinh ra yêu thai khương trường sinh bắt đầu tò mò kẻ này sẽ thai nghén bao lâu mới xuất sinh không phải là n a cha tại từ trong bụng mẹ đợi ba năm a thai nhi sinh cơ càng ngày càng mạnh mẽ dẫn đến ngọc phi trở nên càng ngày càng suy yếu khương trường sinh đưa đi không ít đan dược miễn cưỡng để cho nàng có thể chống đỡ khương triệt từng nghĩ tới từ bỏ kẻ này nhưng bị ngọc phi cự tuyệt dựa theo ngọc phi nói nàng khát vọng đứa bé này đã lâu không muốn từ bỏ mà lại nàng cảm thấy đứa bé này có thể trở thành linh tộc cùng nhân tộc kết xuống vạn thế hữu nghị mối quan hệ. Khương Triệt nghe xong chỉ có thể mặc cho nàng tiếp tục tiếp nhận. Thời gian thoáng qua, hai năm qua đi, duyên nguyên năm năm tháng năm, Ngọc Phi Hải Tử còn chưa giáng sinh, nàng bây giờ chỉ có thể nằm tại trên giường rất khó động đậy, bụng của nàng so bình thường phụ nữ có thai lớn mấy lần liên phục tùy tùng nàng cung nữ đều cực sợ. liền Khương Triệt đều đối đứa bé này sinh ra một chút sợ hãi, nhưng Ngọc Phi vẫn muốn sinh. Hai người còn bởi vậy ở mỹ một trận. Đây cũng là Ngọc Phi lần đầu cùng Khương Triệt cãi nhau. Khương Triệt cuối cùng vẫn mềm lòng. Một ngày này, Khương Trường Sinh điều ra Hương h ỏ a Giá trị xem xét. Trước mắt Hương h ỏ a Giá trị 7 tỷ 2 6 8 t r i ệ u 9 8 n g h ì n Khoảng cách lần trước đột phá mới đi qua 49 n ă m hắn liền gấp nhặt 72 ư ớ c Hương h ỏ a Giá trị. Hai năm này. hán hương hỏa giá trị tăng trưởng tốc độ lần nữa tăng lên là sáu vị hương hỏa thần sứ bắt đầu phát lực vị thứ nhất hương hỏa thần sứ lê nghi đã triệt đề trở thành phụng thiên hoàng triều l ư u thần nhiều lần kiến công bị toàn bộ phụng thiên hoàng triều giao phó kỳ vọng cao khương trường sinh không có tiếp tục đào móc hương hỏa thần sứ mà là muốn chờ hương hỏa giá trị phá trăm ước lại nói phá chục tỷ có lẽ có thể mở ra chức năng mới ít nhất tiên thần mệnh cách có khả năng lựa chọn cao cấp hơn còn chưa đủ nhiều lần trước đột phá bỏ ra 4 tỷ hương hỏa giá trị, lần sau đột phá nói ít cần 200 ức, thậm chí khoa trương hơn. Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến, tạm định một mục tiêu 50 tỷ, tranh thủ tại đột phá trước đi đến 50 tỷ hương hỏa giá trị, đi đến chục tỷ hương hỏa giá trị về sau, hắn sẽ lần nữa lựa chọn người vị tín đồ làm chính mình hương hỏa thần sứ, đầu tư càng nhiều, tiền lời càng cao. Tạm thời còn chưa xuất hiện hương hỏa thần sứ ngã xuống l ộ vốn ví dụ. một bên khác, khương tiền bốn người còn ở mảnh này tĩnh lặng chỗ đợi. bọn hắn dựa vào nơi đó hoa cỏ trái cây, chân khí tăng lớn lên rất nhanh. khương trường sinh cũng hoài nghi vị kia thái cổ cự tôn là tại nuôi hắn nhóm, chờ bọn hắn mạnh mẽ sau lại ăn bọn hắn. mặc kệ như thế nào, khương trường sinh đã làm tốt dùng tới khương tiền thân đi chiến thái cổ cự tôn chuẩn bị. thời gian tiếp tục trôi qua, duyên nguyên sáu năm, thiên tử kìm nén không được, lại khải rời đô đại kế. Khương Triệt bị Ngọc Phi trong bụng thai nhi ràng buộc, vô tâm đi ngăn cản Thiên Tử cả ngày thủ tại tông cung bên trong. Ngọc Phi thai nghén 4 n ă m còn chưa sinh ra hài tử, sự tình trung quy là truyền gia Khương Triệt đều không rõ ràng là vị nào tô tứ truyền đi, nhưng hắn đã không quản được nhiều như vậy. Kinh thành nhất lên mưa gió, Ngọc Phi mang thai yêu thai tin tức càng truyền càng xa, không biết là ai nhất lên tiền đế, cảnh chiêu đế từng nói Ngọc Phi sẽ vì đại cảnh mang đến kiếp nạn, trong lúc nhất thời. trong kinh thành lòng người bàng hoàng tin tức truyền đến thiên tử trong tai khương lưu bị hù dọa nhưng lại không dám đi tông cung hắn nhíu mày hỏi thật mang thai 4 n ă m còn không có sinh ra tới bạch y vệ trầm giọng nói không sai không có giả khương lưu mắng phụ hoàng thật đúng là nói đúng tà môn hoàng gia gia thật sự là bị ma quỷ ám ảnh không được c h ậ m đến mau chóng rời đi kinh thành chương 276 lịch sử điểm cong cố chấp Thái Hòa Thiên Tử Chi Phi, Ngọc Phi Nương Nương có mang yêu thai sự tình ở kinh thành truyền đi càng lúc càng rộng, cũng càng ngày càng không ngập thói thường, hướng về thiên hạ các nơi truyền đi. Truyền ngôn Ngọc Phi chính là cửu u mỹ yêu, mê đến Thái Hòa Thiên Tử chúng ta. Truyền ngôn Ngọc Phi chi thai chính là yêu ma chuyển thế. Truyền ngôn Ngọc Phi là hồ ly tinh biến. Truyền ngôn rất rất nhiều truyền ngôn nhường kinh thành bách tín h không an lòng. thậm chí có không ít người bắt đầu hướng phía thuận thiên thành dọn đi dù sao thiên tử muốn rời đô tràng vạng tối m ộ linh lạc trở lại long khởi sơn nàng ngồi tại khương trường sinh bên cạnh tò mò hỏi thiên tử muốn rời đô ngươi đồng ý không khương trường sinh nói tùy hắn đi m ộ gia nếu muốn đi theo thuận thiên thành vậy liền đi bây giờ võ đạo cùng triều đình đã không thể tách rời các đại võ lâm thánh địa thế gia vọng tộc cũng tại triều đình người hầu một là vì đại cảnh hiệu lực hay là vì chính mình tranh thủ lợi ích, không có người nào là thánh nhân. Mộ gia cũng có lòng của mình nghĩ, chỉ cần không nhiễu loạn đại cảnh. Khương Trường Sinh liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Trên thực tế, liền Thanh Nhi cũng cực kỳ lo lắng. Một khi Thiên Tử rời đô, Long Khởi Quan nên lựa chọn như thế nào? Mộ Linh lạc gật đầu, nói: Ngọc Phi sự tình thật hay giả? Khương Trường Sinh còn chưa mở miệng, Bạch Kỳ lại gần, nói: thật, ta đi xem qua. Bụng của nàng thật lớn. bên trong tuyệt đối là quái thai không đúng thiên tư vô song há quên nói cho ngươi chủ nhân đã quyết định nhận lấy cái kia thai nhi về sau sẽ đưa đến long khởi quan tới mộ linh lạc càng thêm tò mò có thể bị khương trường sinh nhìn chúng không có chỗ nào mà không phải là thiên tài mà lại thu người tư chất sẽ chỉ càng ngày càng mạnh nói cách khác cái kia thai nhi so lâm hạo thiên cơ võ quân tư chất còn cường đại hơn nàng t r ừ n g mắt nhìn nói gần đây có không ít gia tộc chuẩn bị đối phó ngọc phi đã ngươi muốn thu ta đây liền để mộ gia võ giả đến đây bảo hộ. Khương Trường Sinh gật đầu, hắn cũng không thể vì chút chuyện này tự mình ra tay, vừa vặn cho mộ gia cùng Ngọc Phi, l i n h t ộ c rút ngắn quan hệ cơ hội. Sau đó mộ Linh lạc nói lên những năm này trải qua, n à n g dẫn đầu mộ gia tại Thái Hoang thành lập sơn môn, bên trong có truyền tống trận, có thể cự ly xa trực tiếp truyền tống đến Thái Hoang, cực kỳ thuận tiện. Những trong năm này, mộ gia cũng sinh ra không ít thiên tài. Mộ Huyền Cương còn muốn đem vị trí gia chủ truyền cho nàng, bị nàng cự tuyệt. Nàng cũng không muốn cả một đời thủ hộ Mộ Gia, chờ Mộ Gia đủ mạnh, nàng liền sẽ triệt để rời đến Long Khởi Sơn tới. Mộ Gia cũng không có quên đạo tổ ân tình, hàng năm sẽ định kỳ đưa tới rất nhiều hảo lễ. Bây giờ Long Khởi Quan mặc dù không có khách hành hương, nội tình cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Ít nhất Long Khởi Quan đệ tử đã không thiếu tập võ tài nguyên. Khương Trường Sinh nghe nàng nói này chút việc vặt cũng cảm thấy thú vị. nghe người khác chuyện xưa cảm thụ chưa từng đi qua nhân sinh có một phen đặc biệt thú vị mấy ngày về sau mộ linh lạc rời đi không đến ba ngày mộ gia đệ tử liền tới đến tông cung nguyện thủ hộ ngọc phi sinh con khương triệt tự nhiên cao hứng cũng không có lo lắng bởi vì hắn biết được mộ linh lạc cùng tổ tông quan hệ mộ gia đến chấn nhiếp đến ti châu các tộc tại võ đạo thế giới rất nhiều người là ngu tin tin quỷ thần tránh ma quỷ túy đây cũng là khương trường sinh có thể bắt tù binh khổng lồ hương hòa giá trị một trong những nguyên nhân ngọc phi đã trở thành rất nhiều người trong mắt tai tinh bọn hắn đem chính mình gặp được khốn cảnh đều quy tội ngọc phi cũng có rất nhiều người sợ ngọc phi ảnh hưởng đến chính mình khí vận như muốn đuổi ra kinh thành liền khương gia cũng có người sợ ngọc phi hủy đại cảnh khí vận một bên khác rời đô đại kế đã ván đã đóng thuyền thuận thiên thành ngày xưa hoàng cung đã sắp muốn tu sửa tốt duyên nguyên 7 năm Tân xuân ngày hội về sau, Thiên tử hạ chiếu bắt đầu rời đô. Lần này rời đô dùng t r ọ n vẹn một tháng, cũng không phải là toàn bộ kinh thành đều dọn đi. Chẳng qua là các quyền quý rút lui, kinh thành vẫn như cũ là thiên hạ số một số hai náo nhiệt thành trì. Phù Nguyệt thế gia, Trân Long tự, Hóa Long phủ, Tiểu Bồng Lai giáo chờ thánh đ ị a đều không có rời đi, vẫn như cũ lưu tại t i Châu. Khương Lưu biết được việc này càng cao hứng hơn. Ha ha ha, từ nay về sau. c h ấ m rốt cuộc không cần xem người ánh mắt khương lưu đứng tại thuận thiên hoàng cung bên trong nhìn tốt đẹp giang sơn cất tiếng cười to tùy ý thoải mái đạo thần đứng sau lưng hắn khẽ lắc đầu không sớm thì muộn có người hảo hảo mà chịu được đạo thần âm thầm chửi bậy bất quá hắn không dám nhận mặt nói giữ được chính mình quan chức cần gấp nhất đến tận đây đại cảnh hoàng thành cải thành thuận thiên việc này tại dân gian dẫn tới cực động tĩnh lớn rất nhiều người đều cảm thấy thiên tử điên rồi, nhưng rất nhanh ngọc phi sự tình truyền khắp thiên hạ, trở thành thiên tử rời đô lý do. trong lúc nhất thời, bách tính đối thiên tử bất mãn giảm bớt rất nhiều. đại cảnh kỷ nguyên mới lúc này mới bắt đầu, rời đô sự tình tất nhiên sẽ trở thành lịch sử điểm cong. long khởi sơn, địa linh thụ xuống. chủ nhân, ngọc phi còn không có sinh, sinh ra tới hài tử, ta thật có thể măng. bạch kỳ đi đến khương trường sinh trước mặt giàu d ĩ nói. nó sợ Ngọc Phi sinh ra yêu nghiệt đến chính mình không phải hắn đối thủ. Nó thường xuyên đi tông cung, năm nay mỗi lần đi đều sẽ sợ mất mật. Nguyên Lai Khương triệt chân khí của mình đưa vào Ngọc Phi trong cơ thể để phòng Ngọc Phi bị ép khô, cái này cũng dẫn đến cái kia thai nhi càng ngày càng mạnh. Khương Trường Sinh đang ở kiểm duyệt s ơ n Hải Kinh bình tĩnh nói: vậy ngươi còn không cố gắng nỗ lực? Nếu là người ta sinh ra tới liền so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi xác thực không có tư cách dẫn nó. giời đô về sau kinh thành trở nên thanh tĩnh một chút khương trường sinh chuẩn bị đem đạo giới bên trong lũ tiểu gia hỏa phóng xuất t á i oa thái hy bạch long đã bước vào nhất động thiên kim ô thì lạ cản khôn cảnh đến mức hung thú khác hắn cũng không muốn mang ra một là chúng nó hình thể khổng lồ hai là quá mức hung tàn nhất là thái tuế khát máu đến cực điểm bạch kỳ khổ hề hề nói nô gia cũng muốn a tư chất không cho phép a khương trường sinh không để ý đến trong lòng của hắn hài lòng sơn hải kinh càng ngày càng mạnh số trang đã đột phá 400 t r a n g tất cả đều là khác biệt hung thú đem đám hung thú này phóng xuất thiên địa đế cảnh phía dưới không có bất kỳ cái gì thế lực có thể ngăn cản khương trường sinh lần nữa biến ra một tôn vân thân nhưng hắn mang theo sơn hải kinh thiên địa bảo dám rời đi bạch kỳ tò mò hỏi chủ nhân cái kia hai cái bảo bối đến cùng để làm gì khương trường sinh nói thiên cơ bất khả lộ Bạch Kỳ bĩu môi, một đầu sói bĩu môi, mười phần quỷ dị. Mấy ngày về sau, Khương Trường Sinh đi tới Ngọc Cốt Thanh t r ú c Lâm, đem Thái Hoa, Thái Hy, Bạch Long, Kim Mô phóng xuất. Bọn hắn đã sớm biết được việc này, sẽ giấu Diếm Đạo dưới tồn tại. Cuối cùng trở về, cũng không biết Bạch Kỳ bây giờ là gì cảnh giới. Bạch Long cười nói, trong lời nói tràn ngập chờ mong. Nó mặc dù co vào đến nhỏ nhất hình thể, cũng lộ ra khổng lồ. Kim ô thì rơi vào khương trường sinh trên đầu vai, Thoạt nhìn cùng bình thường, lão ưng một dạng lớn nhỏ. Trên thực tế nó có thể đi đến dương cánh trăm t r ư ợ n g lớn nhỏ, chỉ là đồng dạng có thể thu co lại hình thể. Từ một loại ý nghĩa nào đó, Bạch Long cùng Kim ô đều là tu tiên thế giới bên trong yêu thú, chẳng qua là chịu võ đạo thế giới quy tắc hạn chế. Thái Oa, Thái Hi thì rất khẩn trương, thận trọng cùng sau lưng khương trường sinh. Kim ô liếu díu nói không ngừng, cực kỳ hưng phấn. Rất nhanh. bọn hắn hồi trở lại đến sân vườn bên trong bạch kỳ ba yêu cùng cơ võ quân nhìn về phía bọn hắn tất cả đều sừng sốt thiên ô không đúng không phải thiên ô cơ võ quân nhìn trầm c h ầ m kim ô kinh ngạc nói bạch kỳ run rọng nói ngươi là cái kia tiểu yến yêu kim ô ngạo nghễ cười nói không sai xin gọi ta kim ô tam túc kim ô nó mặc dù toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm nhưng có thể khống chế chính mình liệt diễm không đốt tới sự vật khác đây cũng là kim ô mạnh hơn thiên ô, ô một điểm không trường sinh đơn giản giới thiệu một chút liền nhường chính bọn hắn quen thuộc hắn thì trở lại điện linh thụ hạ luyện công có nhiều như vậy yêu nghiệt tại ngọc phi hài tử về sau lên núi cũng có thể chấn áp một phiên miễn cho trở thành hỗn thế ma vương cơ võ quân lôi kéo thái oa hai người rất nhanh liền quen thuộc dâng lên bây giờ thái oa đã lớn lên mặc dù nửa người dưới như rắn nhưng gương mặt nàng thoạt nhìn ôn nhu để cho người ta rất dễ dàng có ấn tượng tốt. Thái Hi thì cùng Hoàng Thiên trò chuyện. Hoàng Thiên dùng yêu đế thân phận mời chào hắn, đem hắn hù dọa. Có thể đi theo đạo tổ bên cạnh tồn tại tuyệt đối không đơn giản. Thái Hi là nghĩ như vậy. Đây chính là hắn tính cách. Tại đạo giới, địa vị của hắn thấp nhất, vẫn phải định n ọ t Thái Oa, cho nên tính tình còn lâu mới có được t h ạ t nhìn như vậy cường thế. Bọn hắn đến khiến cho đình viện lần nữa náo nhiệt lên. Cơ võ quân nhìn xem trong sân yêu. không biết chủng tộc càng thêm xác định đạo tổ tại c h ủ bị một bàn lớn cờ đại cảnh tương lai tuyệt không phải nhân tộc thánh triều đơn giản như vậy duyên nguyên 9 n ă m khoảng cách rời đô đã qua 2 năm thiên hạ bắt đầu tiếp nhận hoàn thành cải thành thuận thiên sự thật ngọc phi con trai còn tại thai nghén bên trong bất quá có mộ gia bảo hộ những cái kia nghĩ len lén lèn vào tông cung võ giả đều bị hàng phục bị bạch y vệ bắt đi bất quá rất nhanh liền bị thả bởi vì chuyện này truyền đến thiên tử trong tai Thiên tử cảm giác đến bọn hắn không sai. Thiên tử cũng muốn diệt trừ Ngọc Phi con trai, chẳng qua là không tốt tự mình hạ lệnh, cho nên ngầm đồng ý những cái kia thế gia vọng tộc hành động. Khương Lưu đi thuận thiên về sau, mặc dù tận tình hưởng lạc, nhưng cũng không có hoang p h ế quốc sự, thậm chí bắt đầu c h u bị tại Thái Hoang chỗ sâu thành lập Châu quận huyện. Này Châu sát thành vì đại cảnh đối Thái Hoang đạo thứ nhất phòng tuyến, khoảng cách song phương xa xôi, dựa vào cỡ lớn truyền tống trận tới tiếp tế, về sau lại dùng cái này thành. phóng xạ hướng thái hoang thành lập càng nhiều thành trì trợ đại cảnh nhân tộc khuếch trương việc này đạt được quần thần nhất trí đồng ý ít nhất thiên tử là đang làm chính sự khương lưu cùng hắn lão tử một dạng cũng không yêu tập võ dùng hắn t ứ nói vui sướng trăm năm tháng qua khổ tu năm trăm năm tháng 10, khương triệt đến đây bái phỏng khương trường sinh cả người hắn gầy gò không ít thậm chí có chút tăng thương cùng lúc trước tưởng như hai người phẳng phất sắp dầu hết đèn tắt đối với trong sân nhiều một chút cổ quái tồn tại hắn mặc dù kinh ngạc nhưng đã không có tâm tư đi để ý hắn cùng Khương Trường Sinh ngồi đối diện uống trà cười khổ nói ta cái kia Hải Nhi thật sự là muốn hại giết chúng ta vì phòng ngừa Ngọc Phi bị hút khô Khương Triệt dùng chân khí của mình đi tẩm bổ thai nhi Khương Trường Sinh cũng đưa đi rất nhiều đan dược nhưng dù cho như thế cũng không cách nào cải thiện Ngọc Phi thân thể có thể xác định chính là một khi Hải Tử xuất sinh Ngọc Phi chắc chắn phải chết Khương Trường Sinh khởi tử hồi sinh cũng cứu không được, bởi vì Ngọc Phi thời gian dài tiêu hao thân thể tương đương với thọ hạn sớm đến. Khương Trường Sinh thiên về một bên trà vừa nói, cho nên các ngươi mong muốn từ bỏ sao? Hắn có cân nhắc qua sớm đem thai nhi móc ra, nhưng Khương Triệt đem việc này nói cho Ngọc Phi về sau. Ngọc Phi kiên quyết cự tuyệt, chính nàng rõ ràng nhất chính mình thân thể, một khi làm như vậy, nàng sống không được bao lâu, còn sẽ ảnh hưởng hài tử Thiên Tư. Ngọc Phi đã làm tốt chết chuẩn bị, nàng tuyệt không sợ hãi, thậm chí tràn ngập vô kỳ hạn đợi. Đối với này loại cố chấp, Khương Trường Sinh không lời nào để nói, chỉ có thể tôn trọng. Hắn cảm thấy là cố chấp, nhưng đứng tại Ngọc Phi góc độ, chưa chắc không phải một loại mỹ hảo. Chương 277, Long Phượng trình tường, Thái Oa tò mò. Ta này Hải Nhi đã trở thành đại cảnh cái đinh trong mắt. Nói thật, ta cũng hoảng sợ hắn, nhưng thấy Ngọc Phi nàng, ai? Ngọc Phi như là chết. ta cũng không muốn sống một mình, ta này hải nhi chỉ có thể giao phó cho ngài, ngài nhất định phải dạy bảo tốt hắn, không nên để cho hắn lấy mạnh hiếp yếu, cũng không cần cùng đại cảnh đối nghịch. Khương Triệt thở dài một tiếng, sau đó đáng c h á t nói: mọi người đều đối với hắn nhìn với con mắt khác, truy cầu trường sinh hắn vậy mà có thể vì Ngọc Phi đi chết, dạng này tình cảm làm người động dung. Khương Trường Sinh cao mày nói: Trường Sinh từ bỏ. Khương Triệt nói: từ bỏ. nếu không phải vì truy cầu trường sinh, Ngọc Phi sao gặp phải như thế lựa chọn, liền để ta cái kia hành nhi thay ta truy cầu trường sinh đi. hắn lộ ra thoải mái nụ cười, sau đó đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Khương Trường Sinh yên lặng. kỳ thật làm Khương Triệt lựa chọn truy cầu trường sinh lúc, tức liền cảm giác rất khó. Khương Trường Sinh trong lòng cũng có chút cao hứng, chỉ ít có cùng Chung Chí hướng người, hoàn toàn không nghĩ tới Khương Triệt sẽ vì hài tử mà từ bỏ. đổi lại là hắn, không có khả năng từ bỏ. nguyên nhân chính là như thế, tâm tình của hắn có chút phức tạp, nhưng hắn rất nhanh liền thoải mái. Hắn có thể hiểu rõ luân hồi, có thể tìm tới cố nhân, nhưng khương triệt không được. Hắn coi như trường sinh, bỏ lỡ liền là bỏ lỡ, sẽ không lại tới. Mà lại hai người đối mặt trường sinh mối nguy khác biệt. Khương trường sinh là vô hạn tuổi thọ, sợ chính là cường địch, sợ chính là gặp chắc trở. Hắn đã đứng ở chúng sinh theo đuổi phần cuối. Khương Trường Sinh mở miệng hỏi ngươi muốn cùng Ngọc Phi vĩnh viễn ở một chỗ sao? Khương Triệt ngẩn người, vội vàng nói: tự nhiên nghĩ ngài có biện pháp nào ngài có thể để cho chúng ta vĩnh sinh? Những người khác rồn d ậ p nhìn về phía Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh trợn trắng mắt nói: làm sao có thể? Ta chẳng qua là hỏi một chút. Các ngươi đáng chết vẫn là phải chết. Sinh lão bệnh tử chính là thiên đạo luân hồi, ta còn chưa tìm hiểu thấu đáo. Khương Triệt thất vọng. những người khác cũng có chút tiếc nuối. Hàn Huyên một hồi lâu, khương triệt mới rời đi. rất rõ ràng chuyến này hắn là tới chấm dứt bạch kỳ cơ võ quân hoàng thiên hắc thiên nhìn xem hắn rời đi giả nua b ó n g lưng đều có chút lòng chua xót. thái oa như có điều suy nghĩ kim ô thì ngẹo đầu lộ ra hết sức ngốc duyên nguyên 10 năm ngọc phi hoài thai đã t á năm việc này đã trở thành thiên hạ đều biết tin tức vô số người đều tại tò mò. lo lắng kẻ này khi nào sinh ra thế nhân cũng gọi hắn là ma thai thuận thiên hoàng thành trong ngự thư phòng khương l ư u tay n ư n g một bản kỳ chí lục nghe bạch y vệ hồi báo tình huống nghe nghe hắn liền không có đọc sách hào hứng hắn chân mày nhíu chặt lẩm bẩm nói tám năm đây rốt cuộc là cái gì quái thai mặc dù ngọc phi con trai chính là hắn hoàng thúc nhưng hắn chưa bao giờ nắm ngọc phi con trai xem thành là người nhà họ khương không chỉ là hắn toàn bộ khương gia cũng là như thế, hoài thai 8 năm còn chưa sinh ra, từ xưa đến nay chưa hề có, thật sự là làm người hoảng sợ. đại cảnh đã thái bình trăm năm nên r a mầm tai vạ, này mầm tai vạ sẽ không phải là ma thai. bạch y vệ không dám nói tiếp, hoàng gia sự tình hắn nào dám lên tiếng. khương lưu suy tư nửa ngày, lắc đầu nói, quản hắn ngược lại có đạo tổ tại, đi xuống đi, sau này chớ cùng chậm nói cái kia ma thai sự tình. chẳng chỉ muốn sớm một chút thành lập hoang châu đúng b à i k y vệ lên tiếng lập tức lui ra khương lưu lần nữa nâng lên kỳ chí lục bản này kỳ chí lục ghi chép đạo tổ đủ loại truyền thuyết chính là võ lâm một vị nào đó lão tiền bối mà biến thành tạm không thể không nói hết sức có ý tứ mặc dù khương lưu kiêng kị đạo tổ nhưng trong lòng sùng bái nhất người chính là đạo tổ dù sao hắn nhưng là biết được đạo tổ thân phận chân thật tại tầng này nhận biết phía trên đi xem đạo tổ càng thêm rung động đạo tổ cùng đại cảnh số tuổi một dạng bằng c h ừ n g ấy tuổi võ giả có thể đi đến động thiên cảnh đã là thiên tài mà đạo tổ thì vô địch thiên hạ thậm chí truyền thuyết đạo tổ khả năng vừa trưởng thành liền vô địch bởi vì theo đạo tổ nổi tiếng lên liền không có người biết được hắn rút cuộc mạnh cỡ nào ngược lại vô luận mạnh cỡ nào kẻ địch đến đạo tổ đều có thể ứng phó đúng là mẹ nó mãn liệt a khương lưu thích nhất xem bản này kỳ chí lục bởi vì quyển sách này nói cho hắn biết tập võ không có chứng dùng, có người thiên sinh liền là tiên nhân, có người đau khổ luyện võ trăm năm cũng bất quá lãng phí tuổi thọ. so với tập võ, hắn càng hy vọng chính mình có thể sinh ra một vị tiên nhân đến. dù sao hắn tổ tiên sinh ra đạo tổ loại tồn tại này, về sau dựa vào cái gì liền không thể sinh ra vị thứ hai đạo tổ. một bên khác, khương trường sinh đang tại quan tâm khương tiển bốn người, bốn người ẩn núp nhiều năm, cuối cùng nhịn không được, chuẩn bị lần nữa x ô n g x á o cái hướng kia. bọn hắn đã làm tốt đối mặt thái cổ cự tôn chuẩn bị quả nhiên bọn hắn vẫn là tao ngộ thái cổ cự tôn cự chỉ ngăn cản một phiên thăm dò về sau bọn hắn từ bỏ vị kia thái cổ cự tôn vẫn là không có giết bọn hắn khương trường sinh cũng không có tùy tiện trên thân ngược lại khương tiền bốn người trước mắt còn có thể tiếp tục mạnh lên bọn hắn càng mạnh khương trường sinh giao phó bọn hắn lực lượng mới vừa càng mạnh hắn không biết thái cổ cự tôn đang chờ cái gì ngược lại hắn đang chờ thêm thân thời cơ. Khương Trường Sinh mở to mắt, mở miệng nói: Bạch Long, Kim Ô, các ngươi lại đi kinh thành vùng trời đi dạo. Nhưng người kinh thành đều nhìn thấy các ngươi phong thái. Ngay tại tông cung trên đỉnh đầu xoay quanh. Gần đây người kinh thành đối tông cung mâu thuẫn càng lúc càng lớn, thậm chí có không ít bách tính tại tông cung bên ngoài giao hàng, hướng bên trong ném trứng thối, đồ ăn nát. Sự phẫn nộ của dân chúng nhất định phải ngăn chặn. Như thế nào ngăn chặn? vậy liền nhường ma thai biến thành thần thai nghe vậy bạch long kim ô lúc này mừng rỡ lập tức đứng dậy bay ra ngoài chúng nó sớm muốn đi nội thành đi dạo một lăng một kim ô còn chưa bay ra long khởi sơn liền phát ra thét dài kinh động toàn thành chúng nó không ngốc hiểu rõ muốn giáng đòn phủ đầu nhưng thế nhân đều biết chúng nó là theo long khởi sơn ra tới miễn cho tao ngộ cường đại võ giả tập kích bây giờ đại cảnh có thể nói là tàng long n g o ạ hồ cao thủ nhiều như mây mạnh như chúng nó cũng không thể không cẩn thận. Long a, đó là phượng hoàng sao? Long phượng đều xuất hiện. Đây là tường thụy dấu hiệu a. Không phải phượng hoàng đi. Phượng hoàng có ba cái móng vuốt. Theo Long Khởi Sơn ra tới, xem ra là đạo tổ nuôi. Các ngươi mau nhìn, chúng nó xoay quanh tại tông cung phía trên. Đây là bảo hộ, vẫn là muốn khu trừ ma thai. Từng người từng người võ giả nhảy vọt đến lầu cấp, tường viện phía trên nhìn ra xa tông cung phía trên chân Long cùng Kim Ô Long ngâm cùng ô minh quanh quẩn trong kinh thành kinh động càng ngày càng nhiều người làm bạch long kim ô xoay quanh tại tông cung phía trên chậm chạp không chịu rời đi còn không ngừng ngâm minh dân chúng lúc này mới ý thức được có lẽ ngọc phi con trai cũng không phải là ma thai tại đại cảnh lòng người bên trong đạo tổ liền là bảo hộ đại cảnh giang sơn thiên thần là trời xanh hắn càng như thế ra hiệu chúng sinh chúng sinh há có thể không biết chuyện trong lúc nhất thời. trong kinh thành càng ngày càng nhiều bách tính bắt đầu quỳ lại bạch long cùng kim ô tông cung bên trong khương triệt run run rẩy rẩy đi ra cửa lớn nhìn trên trời bạch long cùng tam túc kim ô trong lòng của hắn tràn ngập cảm động lão nhân gia ngài vẫn là mềm lòng đúng vậy a ngài một mực như thế nhìn như cái gì đều không muốn quản nhưng luôn là nhịn không được khương triệt tự lẩm bẩm trên mặt tươi cười thấy trước nay chưa có an tâm hắn nhanh quên cảnh thiên tông tình thương của cha nhưng hắn vẫn nhớ tổ tông yêu thương bạch long cùng kim ô xoay quanh một lúc lâu sau mới vừa về núi một canh giờ đầy đủ toàn thành người đều mắt thấy bọn chúng thần tư việc này cấp tốc truyền ra truyền khắp thiên hạ long phượng trình tường đạo tổ xem trọng thần tử sắp sinh ra các đại môn phái nghe nói về sau lập tức t i ê n truyền việc này bọn họ đều là nhân tinh hiểu rõ đạo tổ ý tứ liền bắt đầu thổi phồng ngọc phi con trai nửa năm sau Tông cung bên ngoài vẫn có người đến đây tụ tập, bất quá đều là tới triều bái, coi là lại có tiên nhân muốn truyền thế. Ma t h a i sự tình cuối cùng vẽ lên dấu chấm tròn. Trong đình viện, Bạch Kỳ cảm khái nói: Chủ nhân, ngài thật sự là lợi hại a, chẳng qua là để chúng nó ra đi vòng vòng, thế nhân liền cải biến thành kiến, khó lường. Kim ô đắc ý nói: Ai kêu ta Kim ô đẹp như thế, Thần Tuấn. Bạch Kỳ đả kích nói: Cái gì Kim ô? người khác cho là ngươi là phượng hoàng, thế nhân đồn đ ã i chính là long phượng, mà không phải long cùng kim ô. Cái gì? lẽ nào lại như vậy? bọn hắn chưa từng gặp qua phượng hoàng sao? Phượng hoàng có ba cái móng vuốt. Ngươi gặp qua phượng hoàng? Ta. Kim ô nghẹn lại, chỉ có thể tức giận chừng mắt bạch kỳ. Cơ võ quân thì cười nói: kỳ thật thế nhân xem trọng là đạo tổ, nhưng nếu không có đạo tổ, cái gì chân long, cái gì phượng hoàng, võ giả đều sẽ đem hắn xem như con mồi. bao nhiêu nhân tộc trong truyền thuyết thị thú đều bị nhân tộc giết ăn kim ô gật đầu nó đã từng là yến yêu gặp qua cái này sự tình thái qua tò mò hỏi người thật hiểm ác như vậy sao cơ võ quân nhìn về phía nàng nói có người tốt tự nhiên có người xấu yêu cũng như thế hung thú cũng như thế toàn thể thượng nhân tộc vẫn rất tốt nhân tộc mặc dù sẽ đi săn yêu tộc lại sẽ không đuổi tận giết tuyệt thậm chí sẽ bảo hộ một chút s ắ p diệt sạch chủng tộc nhưng nếu là trái lại, yêu tộc hận không thể đem nhân tộc toàn bộ ăn sạch sẽ. Dĩ nhiên, yêu tộc bên trong cũng có tốt yêu, chẳng qua là quá ít. Thái Oa như có điều suy nghĩ. Khương Trường Sinh nhìn c h ầ m c h ầ m nàng, âm thầm tò mò. Từ khi rời đi đạo giới, Thái Oa thường xuyên sẽ đi bên vách núi quan chắc nhân tộc, luôn là một mình suy nghĩ. Bởi vì nàng là hương hỏa từ trung tín đồ duyên cớ, Khương Trường Sinh có thể nghe được tiếng lòng của nàng. Nàng tại quan đo nhân tộc. nàng tò mò nhân tộc hết thảy hành vi nàng cũng tò mò yêu tộc nhưng ngoại trừ sinh linh bên ngoài nàng đều không có hứng thú nếu ban tên cho nàng vi thái oa muốn hay không dẫn dắt nàng thành là chân chính nữ oa khương trường sinh yên lặng nghĩ đến chợt bỏ đi ý nghĩ này sáng tạo chủng tộc thế gian nào có nữ oa bóc người thần thổ thái oa cũng không phải tu tiên giả khương trường sinh nhẹ nhẹ cười cười sau đó tiếp tục luyện công Những người khác tiếp tục nói chuyện phiếm, mặc dù không có Khương Trường Sinh tham dự, các nàng cũng có thể trò chuyện khí thế ngất trời. Hai năm sau, duyên nguyên 12 năm, Ngọc Phi trong bụng trọn vẹn thai n g é n 10 năm thai nhi cuối cùng muốn ra sinh. Giữa thiên địa cuốn lên gió lớn, b ằ n g bạc võ đạo linh khí hướng về tông cung dũng mãnh lao tới, lôi vân bắt đầu tụ tập tới. Toàn thành người bị kinh động, bách tính bắt đầu thu quần áo, võ giả thì đến đến trên mái hiên quan sát. rất nhanh liền phát hiện tông cung dị thường, nhìn từ đằng xa đi, tông cung phía trên hình thành mắt thường có thể thấy gió lốc. thần tử muốn giáng sinh, bọn hắn trong nháy mắt nghĩ đến chỗ này sự tình. thủ hộ tại tông cung mộ r a đệ tử cũng khẩn trương lên, xem chiến trận này sẽ không theo đạo tổ một dạng muốn độ lôi kiếp a. khương trường sinh mở to mắt nhìn về phía tông cung hướng đi, trong mắt lộ ra kinh ngạc, cái kia thai nhi vậy mà tại hấp thu võ đạo linh khí. cũng không phải là giống võ giả như vậy, chẳng qua là dựa vào võ đạo linh khí t ô i thể tông cung bên trong. Ngọc phi nằm tại trên giường, bụng của nàng lớn đến kinh người, mười phần khoa trương, n à n g mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Trung quanh bà đỡ, nha hoàn đều là chân tay luống cuống, bởi vì bụng của nàng nóng bỏng đến cực điểm, một tên bà đỡ hai tay đều bị nóng nát, tràn đầy bong bóng, đau ngất trên mặt đất. Chương 278, m mới vương tộc yêu ma đoạt con. Ngọc Phi thống khổ kêu lên, Khương Triệt run run rẩy rẩy đứng tại nàng bên cạnh, cắn răng nói: Các ngươi tới giáo chậm đỡ đẻ. Hắn chính là võ giả, mặc dù chân khí đã toàn bộ bị t h a i Nhi hấp thu, nhưng máu thịt mạnh cũng không phải phàm nhân có thể so sánh. Nghe vậy, các bà mụ lập tức tiến lên. ầm ầm, tiếng sấm nổ vang, bao phủ kinh thành vùng trời lôi vân càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đè nén, đáng sợ. Trong đình viện tất cả mọi người đứng lên. cơ võ quân biến sắc thấp giọng nói lần này động tĩnh thánh triều thần thể sinh ra cũng không từng có dị tượng như thế bạch kỳ kêu lên tiểu ma vương muốn sinh ra rồi cái gì thánh triều thần thể có thể cùng chủ nhân huyết mạch so sánh sao cơ võ quân bỗng nhiên ý thức được điểm này cái kia thai nhi cũng không chỉ là kế thừa trăm loại hung thú huyết mạch còn có đạo tổ huyết mạch nàng không khỏi nhìn về phía khương trường sinh nhìn thấy khương trường sinh thần sắc bình tĩnh nhìn tông cung giờ phút này Ngọc Phi trong bụng cái kia thai nhi đang ở tham lam hấp thu võ đạo linh khí. Hắn giữa mi tâm có một đầu thụ văn đang tại lập loè kim quang rất có mở mắt x u thế. Một màn này bị Khương Trường Sinh nhìn ở trong mắt đại đạo chi nhãn cùng Khương Tiển Đại đạo chi nhãn khác biệt. Cái này đại đạo chi nhãn cũng không phải là hấp thu khí vận chứa đựng khí vận mà là chấn áp thai nhi trăm loại huyết mạch nhân quả. Thế bên trên bất kỳ một cái nào tồn tại đều có hắn mệnh số thiên số. hội tụ thành vô hình vô sắc hư vô mở miệt nhân quả làm hai cái đơn độc tồn tại tiếp xúc lúc nhân quả liền sẽ tiếp xúc từ đó sinh ra khác biệt mệnh số trong lúc vô hình liền sẽ khiến cho nhân quả thuế biến trở thành nhân quả lực lượng đây là một loại chúng sinh vô pháp theo dõi tồn tại thuộc về thiên địa quy tắc giữa thiên địa đều là nhân quả so với người còn nhiều càng thêm phức tạp có nhân liền có quả đây là nhân quả lực lượng thể hiện tiếp xúc sinh ra nhân quả sinh ra biến số thân là thái hoang hung thú, cuộc đời của bọn nó tiếp xúc rất rất nhiều nhân quả, chúng nó bản thân có ẩn chứa bàng đại khí vận hội tụ vào một chỗ nhân quả lực lượng khó có thể tưởng tượng, này chút nhân quả lực lượng trở ngại lấy huyết mạch dung hợp, đây cũng là khác biệt chủng tộc rất khó dung hợp sinh ra đời kế tiếp nguyên nhân, nhưng tổng có phương pháp tránh đi nhân quả. gần trăm loại huyết mạch dung hợp hắn mang tới nhân quả vô cùng to lớn, nếu không phải thai nhi có đại đạo chi nhãn đã sớm chết ể u vào bụng bên trong, 10 năm thai nghén. cái này đại đạo chi nhãn đã thập phần cường đại hắn thể phách cũng cùng ấ u niên hung thu đáng sợ khương tiền chấn khí vận tiểu tử này chấn nhân quả không sai không trường sinh yên lặng nghĩ đến khóe miệng hơi hơi dương lên chẳng qua là động tĩnh này quá lớn có thể hay không hấp dẫn đến thái hoang bên trong cường đại tồn tại âm âm lôi minh nổ vang khủng bố lôi vân bao trùm toàn bộ ti châu còn đang không ngừng khuếch tán thiên địa quy tắc cảm nhận được ngoại tộc chỉ là không có thiên lôi lại xúc thế khương trường sinh có thể cảm giác được đây chỉ là dị tượng cũng không có thật lôi kiếp tại thiên địa quy tắc trước mặt tiểu tử này kém xa khương trường sinh uy hiếp lớn khương trường sinh tồn tại là đúng toàn bộ võ đạo thế giới quy tắc uy hiếp cùng phá vỡ cũng may thiên địa quy tắc cùng chương trình một dạng cứng nhắc chỉ cần khương trường sinh độ kiếp thành công thiên địa quy lại chỉ có thể coi như thôi thái hoang chỗ sâu dãy núi ở giữa hai tòa vĩ ngạn sơn nhạc đứng thẳng cách xa nhau không đến 10 trượng, hình thành một đầu đen kịt đen mây, cao vào trong mây, thấp vào giữa rừng núi. đột nhiên giữa hai ngọn núi hắc ám trong khe hở sáng lên một con mắt, con mắt này cùng mắt người cực kỳ tương tự. như thế dị động, chẳng lẽ là mới vương tộc sinh ra? cái hướng kia, nhân tộc. giọng nói lạnh lùng vang lên, hắn tại tự hỏi tự trả lời. ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ trong bóng tối bước ra, đây là một tên người mặc hắc vũ đại bảo nam tử. tóc dài rối tung, khuôn mặt lạnh lùng, thoạt nhìn liền là người. chẳng qua là khí chất của hắn vô cùng âm lãnh. không đợi tới vương tộc phục sinh, lại chờ đến mới vương tộc, trời trợ giúp ta. áo bào đen nam tử tự lầm b ẩ m hai mắt nhèo lại, đi theo hóa thành một cơn gió đen bao phủ mà đi, cấp tốc tan biến tại chân trời. cơ võ quân, bạch kỳ, bạch long, kim ô trở đứng tại vách đá, nhìn xuống phương xa tông cung. gió lớn vần quanh dưới tông cung lộ ra như vậy âm u thái oa nhìn c h ầ m c h ằ m tông cung hiếm thấy lộ ra vẻ hưng phấn loại cảm giác này là ta muốn cảm giác thái oa thầm nghĩ đến đột nhiên một cái tay sờ lên đầu của nàng nàng quay đầu nhìn lại phát hiện là khương trường sinh khương trường sinh nhìn c h ầ m c h ầ m dưới núi nói vạn vật đều có linh luôn có cũ sự vật tan biến luôn có mới sự vật sinh ra chúng sinh đều có thuộc tại một phần của mình ý nghĩa thật tốt cảm thụ đi. Thái Hoa nghiêm túc nhẹ gật đầu, cẩn thận suy nghĩ hắn. Cơ võ quân nghe nói như thế, không khỏi liếc nhìn Thái Hoa. chẳng lẽ Thái Hoa, Thái Hi La i lịch không đơn giản. Diệt thế thụ liều mạng cũng phải che chở chúng nó, rõ ràng cũng không phải là nhất tộc. Cơ võ quân yên lặng suy đoán, trong lòng mơ hồ đoán được một đáp án. Tông cung bên trong quanh quần Ngọc Phi thống khổ tiếng kêu thảm thiết, khương triệt tiếng gầm gừ, rõ ràng rất hỗn loạn. thời gian từng giây từng phút chuyển rời, càng ngày càng nhiều người tụ tập đến tông cung phụ cận hoặc là đi đến trên đường phố xem này dị tượng liên quan tới thần tử sắp sinh ra tin tức cấp tốc truyền ra, đếm không hết bạch y vệ hướng phía từng cái hướng đi tiến đến truyền lại tình báo. Qua đi tới nửa canh giờ, tông cung bên trong náo động hơi ngừng. Ngọc phi nằm tại trên giường, sắc mặt trắng bệch, cả người rõ ràng gầy rất nhiều, như là da bọc xương, mười phần dọa người. nàng chật vật mở to mắt nhìn về phía giường một bên lưng đối với mình khương triệt khương triệt toàn thân run rẩy ngọc phi tầm mắt mơ hồ không có chú ý tới tình huống này nàng hư nhược mở miệng nói bệ hạ để cho ta nhìn một cái hắn khương triệt không có trả lời hắn chừng to mắt đầu đầy mồ hôi lạnh hoảng sợ nhìn phía trước chung quanh bà đỡ nha hoàn tất cả đều dọa đến g ấ t đi chỉ thấy một tên bé trai bồng bềnh tại túi tăm giữa không trung diện mạo g i ữ tợn, giữa mi tâm mở to một đạo thụ nhãn, màu tím khí diễm theo ba con mắt bên trong toát ra, che đậy con ngươi. hắn đang nổ lốc bốc mà cười cười. kinh người nhất chính là hai tay của hắn, lại là hai cái mọc đầy tím lân móng vuốt, mười ngón sắc bén như đao lưỡi đao. Ngươi đến cùng là đồ vật gì? Khương triệt chật vật mở miệng hỏi. chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy này anh nhi có thể nghe hiểu hắn lời. bé trai không có trả lời, đột nhiên bay lên mà lên. oanh một tiếng, cung điện bầu trời bị hắn xông mở, hắn như là mũi tên bay tới kinh thành vùng trời, tam mục tiêu tán ra càng ngày càng nhiều màu tím khí diễm, cấp tốc lượn lờ quanh thân, tông cung phụ cận người còn chưa thấy rõ ràng hắn chân thân, liền thấy quỷ dị sương mù tím ở trên trời khuếch tán, theo sương mù tím tán đi, một tôn đáng sợ thân ảnh ở bên trong như ẩn như hiện, cấp tốc biến lớn. chuyện gì xảy ra? bạch kỳ t r ừ n g to mắt kinh ngạc hỏi. những người khác cũng bị hù dọa không rõ xảy ra chuyện gì khương trường sinh mở miệng nói thâu thiên thần thuật dung hợp nhiều như vậy huyết mạch hắn thân thể tại tạo nên bên trong quá trình này rất nguy hiểm hắn thân thể mặc dù không mạnh nhưng bởi vì hấp thu một chút khí vận hung trùng huyết mạch dẫn đến hắn có khả năng trưởng khống khí vận hung thú khí vận thiên phú chẳng qua là không biết hắn nắm giữ là thế nào chút thiên phú lời nói này nghe được mọi người càng thêm tò mò rất nhanh k ủ n g bố sương mù tím bao trùm toàn bộ kinh thành vùng trời khương triệt ngẩng đầu nhìn lại thông qua tông cung bầu trời lỗ thủng lớn có thể thấy sương mù tím bên trong đáng sợ thân ảnh hắn càng ngày càng sợ hãi chuyện hắn lo lắng vẫn là phát sinh hắn đều không thể tiếp nhận nhiều như vậy huyết mạch huống chi con của hắn bọn hắn sinh không phải người mà là tà vật bệ hạ thiên làm sao biến thành màu tím ngọc phi thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh Khương Triệt liền vội vàng đi tới cho nàng cho ăn đan dược. Ngọc Phi đã không nuốt vào được đan dược, môi khô nứt, nàng lộ ra nụ cười, mong đợi hỏi: Bệ hạ, ta thành công rồi sao? Khương Triệt cố nén bi thống, nói: Thành công, ngươi cho c h ẫ m sinh một đứa con trai tốt, hắn tất nhiên sẽ trở thành đại cảnh kiêu ngạo. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ngọc Phi nụ cười càng thêm sáng lạn, khôi phục lúc trước nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc phong thái. nhưng nàng rất nhanh liền tắt thở đạt được mong muốn đáp án về sau nàng dáng chống đỡ lấy khẩu khí kia cuối cùng tán đi ra một tiếng ngọc phi tán thành một vũng nước rắc vào trên giường hương triệt thống khổ cực kỳ hắn nhìn về phía bầu trời tự nhủ tổ tông liền xin nhờ ngài vì bất hiếu tử tôn thu thập tàn cuộc hắn nâng lên tay phải dùng còn sót lại một tia chân khí đập vào trên chán tiếng gãy xương thanh thúy hắn thất khiếu chảy máu đi theo ngã vào trên giường vệt nước bên trong phẳng phất cùng ngọc phi dung hợp đây là hắn đã sớm nghĩ kỹ muốn cùng ngọc phi cùng chết dạng này có lẽ các nàng liền có thể cùng một chỗ đầu thai mặc dù hài hước nhưng trong lòng bọn họ giấu trong lòng một tia mỹ hảo hy vọng xa vời một đạo thân ảnh xuất hiện tại trong cung điện chính là khương trường sinh hắn nhấc tay khẽ vẫy đem hồn phách của bọn hắn thu nhập trong tay áo đã các ngươi nghĩ vĩnh viễn tại cùng một chỗ ta thành toàn các ngươi. Không trường sinh nói khẽ, hắn đi theo ngẩng đầu nhìn lại, tiểu tử kia đang ở thôn phệ võ đạo linh khí tạo nên thân thể. Đây là một loại bản năng, cũng không phải là hắn cố ý mà làm. Khương triệt đoán sai, trên thực tế con của hắn cùng bình thường hài tử một dạng vẫn còn tỉnh tỉnh mê mê trạng thái. Giống một đạo kinh thiên động địa tiếng gầm gừ vang lên, xương mù tím bên trong tràn ra đáng sợ tử diễm. như là mưa xa mưa như chút nước vẩy hướng toàn bộ kinh thành xem đến vô số người kinh hoàng thất sắc khương trường sinh ánh mắt ngưng tụ tự thân pháp lực hình thành một cái to lớn màu vàng kim vòng bảo hộ bảo hộ toàn bộ kinh thành đầy trời tử diễm hạ xuống bị pháp lực triệt tiêu một m à này thấy tất cả mọi người thở dài một hơi yêu ma à thật là đáng sợ thân ảnh chẳng lẽ là thần tử làm sao có thể tất nhiên không phải hẳn là mong muốn trộm đoạt thần tử yêu ma xác thực người làm sao có thể sinh ra khổng lồ như vậy yêu ma không nghĩ tới yêu ma để mắt tới chúng ta đại cảnh thần tử vị thần tử này được nhiều mạnh a có lẽ hắn xuất sinh nhường yêu tộc tà ma cảm nhận được cảm giác nguy hiểm kinh thành các nơi võ giả bách tính đều đang nghị luận có màu vàng kim vòng bảo hộ tại bọn hắn không hoàng hốt ngược lại an tâm nhìn lên cho vui tới vô tận tử diễm hạ xuống về sau lại là t ừ n g đạo hắc lôi đánh xuống cực kỳ cuồng bạo nhưng căn bản dung chuyển không được màu vàng kim vòng bảo hộ khương trường sinh kiên nhẫn chờ đợi rất lâu hắn bay lên mà lên sau đầu trí dương thần quang bắn ra cường quang khiến cho hắn trở thành tối tâm giữa thiên địa chói mắt nhất tồn tại rất nhiều người nhìn thấy hắn lần đầu tiên liền nhận ra thân phận của hắn lúc này liền có rất nhiều người triều bái đạo tổ tại bọn hắn nhìn soi m ó i khương trường sinh bay vào s ư ơ n g mù tím bên trong rất nhanh liền bay ra ngoài cảnh g i ớ i cao võ giả thấy trong ngực hắn nhiều một tên hài nhi, sau đó nhìn thấy hắn quay người, nhấc tay áo vung lên, sương mù t í n kịch liệt cuồn cuộn, hình thành yêu ma diện mục dữ tợn, phảng phất tại y mắng gào thét, đi theo bị s u t tan. quả nhiên yêu ma đoạt thần tử đạo tổ ra tay trừ ma. chương 279, t h thiên mệnh cảnh minh tông khương trường sinh ôm hài nhi trở lại long khởi sơn bên trong, kinh thành nhấc lên chấn thiên náo động. bao phủ kinh thành Lôi v â n cũng bắt đầu tán đi. Mọi người rồn rập vây quanh dò xét trong ngực hắn bé trai, thoạt nhìn cùng bình thường bé trai không có khác nhau, chẳng qua là cái chán thêm một cái con mắt. A, vậy mà cùng Khương Tiền một dạng. Bạch Ký kinh ngạc nói những người khác động dung. Khương Tiền thiên tư hạng gì u ấ t chúng, nhất là con mắt rào kia, trấn áp khí vận, giúp đỡ không ngừng tui thể. Kẻ này ẩn chứa gần trăm loại hung thú huyết mạch, c o n kế thừa con mắt thứ ba. thiên tư của hắn lại phải nhiều đáng sợ nhất động thiên cơ võ quân nhìn t r ằ m c h ằ m bé trai tự lầm bầm câu nói này nhường mọi người lấy lại tinh thần thái o a nhìn trầm c h ằ m bé trai như có điều suy nghĩ thái hy là bình tĩnh nhất hắn xưa nay không yêu suy nghĩ lung tung kẻ này vừa ra đời chính là nhất động thiên suy nghĩ kỹ một chút cũng như thường dựng dục trong 10 năm hắn hấp thu khương triệt toàn bộ chân khí hưởng thụ lễ khương trường sinh cung cấp vô số đan dược Khi xuất hiện trên đời càng là hấp thu khổng lồ võ đạo linh khí, vừa ra đời liền đứng tại tuyệt đại đa số phàm nhân khó mà với tới mục tiêu cuối cùng. Khương Trường Sinh nhìn c h ằ m c h ằ m trong ngực bé trai, nói khẽ. Về sau liền gọi Thiên Mệnh đi. Khương Thiên Mệnh, Thiên Tử bối thuộc về kẻ này thế hệ cùng thời với ông nội, nhưng về sau hắn đi theo Khương Trường Sinh tả hữu, không cùng Khương gia sinh hoạt chung một chỗ. Hà t ấ t để ý những cái kia tục lệ, huống hồ hắn chính là tổ tông. hắn muốn làm sao lấy liền làm sao lấy thiên cơ võ quân nhớ kỹ hai chữ này nhãn tỉnh sáng lên nàng bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế đạo tổ cũng không phải là võ đế mà là nhìn xuống vạn tộc tiên thần nhưng con hắn tự có thể là võ đế võ đế xuất thế có thể làm cho thế gian võ giả ảm đạm phai mờ không phải liền là khương thiên mệnh sinh ra chính là động thiên cảnh về sau được nhiều mạnh có lẽ có thượng cổ võ đế như khương thiên mệnh như vậy xuất sinh t ứ c động thiên cảnh nhưng ở thánh triều ghi chép bên trong lại là không có hai vạn năm qua võ đế đều không có như thế khoa trương thiên tư thiên mệnh tên rất hay à ha ha ha liền là bối phận loạn ngược lại tiếp qua trăm năm hắn bối phận liền không có trọng yếu như vậy so với hắn bối phận cao cũng chỉ còn lại có khương tiền tên rất hay thái hòa thiên tử sinh ra một đứa con trai tốt à đáng tiếc Chiêu Tông không có nhìn thấy Khương Khánh nếu là biết được khó lường càng giận. Mọi người nghị luận ầm ĩ, không trường sinh thì đem Khương Thiên mệnh đưa cho Bạch Kỳ. Bạch Kỳ lúc này dùng hai vuốt t i ế p được Khương Thiên mệnh. Khương Thiên mệnh hai tay cũng cùng người bình thường, nhưng hắn thể phách đã thuế biến, hắn khí huyết cường đại, đã có thể so với hung thú. Thái Hoa tự h ồ đối với Khương Thiên mệnh cảm thấy rất hứng thú, tiến tới ôm hắn, cũng làm cho Bạch Kỳ thở dài một hơi. Tiểu tử này còn mạnh hơn nó. Nó như thế nào không có áp lực? Cũng may k h ô n g Thiên Mệnh đã tiến và o đang ngủ say. Thoạt nhìn nhu thuận đáng yêu, rất khó cùng lúc trước bao phủ kinh thành yêu ma hình bóng liên tưởng tại cùng một chỗ. Khương Trường Sinh vung tay áo, một mình đi ra đỉnh viện. Những người khác tuy tốt ngạc nhiên, lại cũng không dám hỏi nhiều. Đi đi. Trước mắt hắn hiện ra một hàng chữ. Du y ê n nguyên 12 năm, huyết mạch đặc thù yêu ma Khương Thiên Mệnh xuất sinh tứ loạn kinh thành. Ngươi may mắn k ỳ thời ra tay, kinh thành bách tính bình an vượt qua. Ngươi tại Khương Thiên mệnh dưới sự công kích thành công sinh tồn, vượt qua một trận sát h ọ a thu hoạch được sinh tồn ban thưởng, pháp bảo hàng ma sử yêu ma. Cũng thế, Khương Thiên mệnh nhìn như là người kỳ thực đã không phải người, vô pháp định nghĩa hắn chủng tộc chỉ có thể dùng không rõ ràng yêu ma đi định nghĩa. Lúc trước phát cuồng Khương Thiên mệnh thể hiện ra rất nhiều hung thú thiên phú, bao quát khí vận hung chủng thiên phú. khiến cho thiên địa khí vận phun trào, bạo phát đi ra cảm giác áp bách tuyệt không tầm thường nhất động thiên có thể so sánh. Trật trật, không nghĩ tới tiểu tử này vừa ra đời liền mang đến cho hắn một món lễ lớn. Khương Trường Sinh pháp bảo đã không ít, nhưng hắn sẽ không ngại nhiều. Đạo tổ nha, chắc chắn pháp bảo nhiều vô số kể, càng nhiều càng tốt. Về sau thật xây dựng tiên đạo, hắn còn có thể học một ít hoa hạ trong thần thoại tam thanh đạo tổ cho các đồ nhi mượn bảo hoành hành thiên hạ. giống Tây Du ký bên trong, p h n m là có bối cảnh yêu quái đều tay cầm lấy thần tiên chỗ dựa phát bảo tôn lên những cái kia thần tiên vô cùng cường đại. đương nhiên, thật nếu là như vậy làm, hắn cũng sẽ không mặc dù đồ nhi làm áp. Khương Trường Sinh vừa nghĩ, một bên đi vào ngọc cốt thanh trúc lâm bên trong, hắn đem khương triệt ngọc phi phóng xuất, hai đạo hồn phách rơi ở trước mặt hắn, từ từ mở mắt. bọn hắn vừa nhìn thấy Khương Trường Sinh, lập tức s ử n g sốt. liền vội vàng hành lễ đi theo nhìn về phía lẫn nhau có chút kinh ngạc ta ta không chết khương triệt kinh ngạc nói hắn lúc này kích động lên vô ý thức muốn ôm ngọc phi kết quả hai tay xuyên qua nàng hồn thể hắn hồn thể lập tức cứng đờ ngọc phi cũng không phân biệt được tình huống không khỏi khẩn trương lên khương trường sinh mở miệng nói các ngươi đã chết hiện tại là linh hồn trạng thái lời vừa nói ra khương triệt yên lặng đi theo thu tay lại Ngọc Phi nhìn về phía Khương Trường Sinh, cẩn thận từng l y từng t í hỏi: Đạo Tổ, con của ta, hắn đã thuận lợi xuất sinh, về sau sẽ cùng tại ta tả hữu, ta đã vì hắn ban tên cho Thiên Mệnh. Khương Trường Sinh bình tĩnh nói: Nghe được Ngọc Phi thở dài một hơi. Khương Tiệt r thì suy nghĩ cái tên này đủ để thấy Đạo Tổ đối với hắn vị này hài nhi coi trọng. Thiên Mệnh. Khương Trường Sinh nói: Ta cho các ngươi hai cái lựa chọn, một là đầu thai, hai là nhập địa phủ làm quỷ sai. đầu thai về sau các ngươi có thể hay không gặp lại rất khó nói nếu là tại địa phủ làm quỷ sai các ngươi đem vô pháp đầu thai nhưng bọn hắn cũng có thể một mực đợi tại địa phủ mỗi ngày gặp nhau nghe vậy ngọc phi vội vàng nói ta nguyện làm quỷ sai nàng nhìn về phía khương triệt không ngừng n h á y mắt khương triệt cẩn thận hỏi trừ không cách nào đầu thai còn có mật khác đại g i ớ i sao địa phủ nghe cũng không phải là nơi đến tốt đẹp Khương Trường Sinh nói: Địa phủ đem chúa t ể thiên cảnh đại địa luân hồi là vong hồn nơi quy tụ, mặt khác đại giới tự nhiên là vĩnh hằng bồn tẻ. Ngọc Phi khuyên nhủ: Lão tổ có thể hại chúng ta, còn không mau đáp ứng, chẳng lẽ bệ hạ cũng không phải là muốn cùng ta vĩnh viễn tại cùng một chỗ? Khương Triệt cười khổ nói: Ta đi địa phủ, ta đi, ta chỉ là muốn nhiều tìm hiểu một chút. Trở thành quỷ sai, các ngươi về sau cũng có thể trở lại dương gian xem xem con của các ngươi. Khương Trường Sinh câu nói này để cho hai người càng cao hứng hơn. Sau đó bọn hắn đề nghị đến xem Khương Thiên Mệnh. Khương Trường Sinh đồng ý. Hai hồn lập tức hướng phía đỉnh viện đi đến. Khương Trường Sinh thì tại nguyên chờ đợi. Mạnh như Cơ võ quân cũng không cách nào nhìn trộm đến linh hồn. Thế gian những cái kia có thể bị thấy vong hồn đều là tà ma đã thoát ly vong hồn trạng thái, thuộc về vô pháp đầu thai, vô pháp siêu sinh ngoại tộc. Khương Trường Sinh thì bắt đầu truyền thừa hàng ma sử trí nhớ. Hàng ma sử chính là chuyên môn hàng ma pháp bảo. Nơi này ma cũng không phải là chẳng q u a là ma tộc, phàm là người mang nghiệp lực người đều có thể đả kích. Nghiệp lực càng sâu, hiệu quả càng mạnh. Nghiệp lực chính là sát nhiệt g nhân quả thành sát l ụ c càng nhiều, kẻ bị giết nhân quả liền sẽ quấn ở sát già trên thân, hình thành nghiệp lực. Nghiệp lực chính là tu tiên giả đối nhân quả c h ủ n g loại một loại định nghĩa. Có chút pháp bảo hoặc là công pháp thậm chí có khả năng muộn nhờ nghiệp lực tới tăng cường. Loại kia tu hành chia đạo cùng thiên đạo trái ngược, dễ dàng bị thiên khiển. Còn không sai, mặc dù không so được x ạ nhật thần cung kim lân diệu thụ, nhưng cũng có một phiên đặc thù tác dụng. Thời gian một nén nhang về sau, khương triệt mang theo l â u luyến không rời ngọc phi trở về. Khương trường sinh trực tiếp vung tay áo đưa bọn hắn nhập địa phủ, sau đó nhường hình thủ đi tiếp đãi. Đi vào địa phủ trước nhìn bài thành hàng dài vong hồn, khương triệt hai người bị chấn động đến. Nguyên lai like cử uâm phủ thật tồn tại trong lòng bọn họ thấp thỏm đối mặt không biết lĩnh vực cùng chức trách bọn hắn tự nhiên lo lắng cũng không biết quỷ sai có hay không làm tốt bọn hắn một đường đi vào đi phủ trước bỗng nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc lập tức kinh ngạc bệ hạ đã lâu không gặp trương anh cười ha h ả hành lễ thay đổi quỷ sai phục hắn có một phen đặc biệt uy nghiêm n h ư n g ngọc phi khẩn trương không triệt kinh ngạc hỏi ngươi làm sao ở chỗ này. là đạo tổ đề cử ngươi tới. Trương Anh cười nói, không sai. Chúng ta đi vào trước thấy địa phủ chi chủ, ta chậm rãi nói với ngài. Hắn nghiêng người ra hiệu khương triệt hai người vào phủ. Khương triệt hai người ở chung quanh v o n g hồn tò mò, vẫn nộ, hoang mang nhìn soi m ó i đi nhập địa phủ. Xin hỏi địa phủ chi chủ là ai, cùng đạo tổ quan hệ như thế nào? Khương triệt thấp giọng hỏi. Trương Anh cười nói, địa phủ chi chủ là người quen, bề hạ chưa có lo lắng. Địa phủ vốn là đạo tổ mở. nghe vậy khương triệt chấn kinh ngọc phi cũng chừng lớn đôi mắt đẹp trương anh thấy thần sắc của bọn hắn biến hóa mừng thầm không t h ô i lúc trước hắn tới địa phủ lúc cũng như vậy chấn kinh bây giờ nhìn người khác như vậy động dung đừng nói vẫn rất hăng hái qua một hồi lâu khương triệt hai người tại trương anh dẫn đầu hạ gặp được địa phủ c h i chủ khương triệt nhìn cái kia tôn uy nghiêm thân ảnh luôn cảm thấy nhìn quen mắt hình thủ cười nói bệ hạ đã lâu không gặp k h ư n g triệt động d u n g kinh hỉ nói hình thủ hình thủ phụ tá một chiều lại một chiều hoàng đế k h ô n g triệt từ nhỏ tại hắn bảo vệ dưới lớn lên tình nghĩa tự nhiên không tầm thường hắn trăm triệu không nghĩ tới địa phủ chi chủ lại là hình thủ dùng một đêm thời gian k h ô n g trường sinh đem hàng ma sử cấm chế luyện hóa hàng ma sử toàn thân hiện lên màu vàng kim cấp thấp vì ba cạnh chùy nhọn chi hình đầu trên thì đẹp đẽ hoa lệ t ự a n h ư phật đàng ngồi xếp bằng nắm hàng ma sử như là nắm lấy một thanh i à y nặng d a o găm, vút vút trong chốc lát, hắn đem hàng ma sử ném vào cự linh dưới bên trong, sau đó đi ra phòng ốc. Sau đó mấy ngày, thần tử đàn sinh tin tức truyền khắp thiên hạ, còn bao hàm khương triệt, ngọc phi song vong sự tình, người trong thiên hạ nghị luận ầm ĩ, đủ loại suy đoán đều có. Thiên tử khương lưu nghe nói việc này, đ ề u động bạch y vệ tiến đến thu nạp khương triệt thi thể. Cùng tháng, khương lưu chiếu cáo thiên hạ, đem khương triệt đưa vào thái miếu. b i ế u hiệu minh tông minh tông một chiều đại cảnh quốc lực cường thịnh càng là thống nhất long mạch đại lục xây dựng trước nay chưa có võ đạo thịnh thế công tích đương nhiên sẽ không thấp mặc dù sau lưng có đạo tổ công lao nhưng hắn có thể lợi dụng được cái tầng quan hệ này cũng là công lao nói theo một ý nghĩa nào đó khương triệt công lao không kém hơn các triều đại cảnh đế chẳng qua là tại hắn này một chiều không có gặp được q u á lớn kiếp nạn để cho người ta rất khó cùng thái tông thiên tông so sánh dĩ nhiên đây chỉ là đương đại người cách nhìn sử sách địa vị từ có hậu nhân đi kết luận một ngày này khương trường sinh nhìn xem bực kỳ hoàng thiên hắc thiên truy đuổi tùy ý bay loạn khương thiên mệnh bắt đầu diễn toán phụ cận cường giả đây đã là thói quen của hắn đại cảnh nhân tộc phạm vi hoạt động bên trong trừ ta ra người mạnh nhất mạnh bao nhiêu vấn đề này bao hàm thái hoang rất nhiều chỗ bây giờ đại cảnh nhân tộc phạm vi hoạt động rất lớn cần tiêu hao 3 tỷ 700 t r triệu hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục chương 280, ư yêu đế xuống núi thiên tài cùng phế vật 3,7 tỷ giá trị bản thân là tên kia khương trường sinh vẻ mặt chấn động trong lòng tràn ngập chờ mong muốn tới phạm vào sao hắn đem thần niệm tán đi quét ngang thiên cảnh đại địa cũng không có phát hiện vị kia tồn tại lại hướng thái hoang cái kia phạm vi càng lớn hơn hắn bắt đầu cảm thụ hương hỏa tín đồ nhóm tiếng lòng tìm kiếm chỗ dị thường thật lâu hắn vẫn là không thể phát hiện vị kia tồn tại chỉ có thể coi như thôi đối phương không có khả năng thần không biết quỷ không hay san bằng đại cảnh chỉ muốn động thủ khương trường sinh liền có thể bắt được hắn khí tức khương trường sinh nhìn một chút nháo đằng sân nhỏ cười cười sau đó tiếp tục luyện công khương thiên mệnh xuất hiện nhường long khởi sơn lần nữa náo nhiệt lên bạch lang bạch long kim ô hoàng thiên hắc thiên đều cả ngày vây quanh hắn chuyển liên thái oa cũng thỉnh thoảng trông giữ hắn, tuy không phụ mẫu, nhưng hắn cũng sẽ không thiếu yêu. Từng sợi ánh nắng xuyên thấu bao phủ long khởi sơn sương mù rác vào trong đ ỉ n h viện. Khương trường sinh nhắm mắt lại dùng thần niệm đóng long khởi sơn sương mù trận pháp, nhưng khương thiên mệnh tuổi thơ ở vào tươi đẹp bên trong, dạng này trận pháp bản thân liền như là không có tác dụng, không có tính thực chất tác dụng. Nhìn thấy long khởi sơn biến hóa, mọi người đều cảm nhận được khương trường sinh đối khương thiên mệnh tâm ý. đạo tổ đã thật lâu không có như vậy cưng chiều một người cảnh minh tông táng sự tình rất nhanh kết thúc đồng tĩnh cũng không lớn dù sao hắn đã là tiền tiền nhiệm thiên tử bất quá dân gian lại là nhấc lên một trận đối minh tông công tích hồi ức thậm chí còn có không ít người đang thảo luận lịch đại hoàng đế người nào công tích lớn đương t i ê n thiên tử mặc dù yêu hưởng lạc lại cũng không có bạc đại bách tính thậm chí chính sách khai sáng đây cũng là bách tính dám vọng nghị hoàng gia nguyên nhân một mực đến duyên nguyên 13 năm cảnh minh tông cùng hắn thần tư sự tình mới vừa dần dần lắng lại người trong thiên hạ bị một chuyện khác hấp dẫn thiên tử hà chiếu đến nay năm mở ra hoang châu đại kế hướng về thiên hạ điều động hoang châu hộ tịch mong muốn kiến thiết một châu ngoại trừ mạnh mẽ võ giả bên ngoài còn cần đại lượng lao động kiến thiết thành trì trong lúc nhất thời thiên hạ p h u n trào hoang châu hộ tịch đ ã i ngộ lớn dẫn đến vô số người mong muốn tham gia môn phái võ lâm càng là điều động người cầm quyền đi thuận thiên thành mong muốn mặt thấy thiên tử thiên cảnh đại địa ở vào thái hoang dìa tuy là thái bình nhưng đối với võ đạo thế lực mà nói không đủ dùng bọn hắn cần phải đi càng sâu thái hoang lĩnh vực tìm kiếm tài nguyên bây giờ có thể mượn đại cảnh chi quốc lực há không tốt hơn hai năm sau duyên nguyên 15 năm hoang châu truyền tống trận chính thức mở ra trước mắt chỉ ở thuận thiên thành một năm này khương thiên mệnh đã ba tuổi tuy là ba tuổi nhưng hắn thoạt nhìn vẫn cùng bé trai không tranh lệch nhiều, chẳng qua là càng thêm linh hoạt, cũng có thể miệng nói tiếng người. thân thể không có lớn lên, hắn khí huyết lại một mực tại tăng cường. nếu luận mỗi về khí lực trong đình viện ngoại trừ Khương Trường Sinh, bất kỳ người nào cùng yêu đều không thể cùng hắn so. vào lúc giữa trưa, Khương Trường Sinh đang ở luyện đan, ăn mặc đỏ cái yếm Khương Thiên Mệnh đi vào trước mặt hắn, kéo hắn một cái ống tay áo, nãi thanh nãi khí hỏi, tổ gia gia, ta cũng muốn ăn. Bạch kỳ t r ừ n g to mắt kêu lên, người o a nhi này làm sao dám cùng chúng ta đoạt đan dược a? Ngươi đã đủ biến thái. Khương Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía nó, làm một cái mặt quỷ, giận đến nó nhào tới, hắn cấp tốc nhảy ra, vô luận nói như thế nào truy liền là bắt không được tiểu gia h ò a này. Khương Trường Sinh nhìn về phía trận này truy đuổi, trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn đột nhiên nghĩ đến năm đó dạy bảo Khương Tử Ngọc, Khương Tú hai đoạn t ế n g h i ệ t thời gian a thật sự là nhanh a. lúc này hoàng thiên lại gần thận trọng nói chủ nhân ta cùng hắc thiên lúc nào có khả năng xuống núi a hai con mèo yêu t h o ạ t nhìn nhỏ chỉ trên thực tế đều đã đi đến cản khôn cảnh khoảng cách động thiên cảnh cũng không coi là xa xôi có được sức tự vệ từ khi khương thiên mệnh sau khi xuất hiện chúng nó liền sâu bị kích thích trước kia bọn chúng tu hành tốc độ được cho là trong sân nhanh nhất nhưng khương thiên mệnh so sánh tranh lệch thật sự là có chút lớn cho nên chúng nó động dưới núi suy nghĩ muốn đi thái hoang sông sáo tùy thời khương trường sinh nhìn c h ằ m c h ằ m dược đỉnh nhẹ giọng hồi đáp hoàng thiên cho là mình nghe lầm n g ẩ n người phương mới kinh hỉ reo hò bạch kỳ khẩn trương nói chủ nhân thật thả chúng nó xuống núi à ta lo lắng hai cái này đồ đần độn sẽ chết a khương trường sinh nói dù sao cũng phải muốn l ự c luyện một phiên nếu chúng nó nghĩ liền để chúng nó đi thôi hoàng thiên đánh thức đang ở ngủ say hắc thiên cáo c h i việc này Hắc Thiên lập tức hưng phấn lên, hai yêu lúc này liền xuống núi, hung hăng. Khương Thiên mệnh cũng muốn cùng đi, bị Cơ võ quân cản lại, hắn bị Cơ võ quân để giữa không trung, làm sao dãy r u ọ t đều dãy r u ọ t không thoát, cuối cùng bắt đầu gào khóc. Đáng tiếc, không có người an ủi hắn. Khương Trường Sinh có thể sẽ không có chuyện việc nào dung túng hắn, tiểu tử này Thiên Tư đã hết sức đáng sợ, lại dung túng, về sau tất nhiên muốn lật trời. Kim Mâu ghé vào tường viện bên trên. nhìn xem phía dưới chiếm cứ tại sân nhỏ nơi hèo lánh ngủ gật bạch long tò mò hỏi ngươi nói cái kia hai cái tiểu gia hỏa thật có thể trở thành yêu đế sao bạch long ngáp một cái mạn bất kinh tâm nói nghe chúng nó thổi phồng không cần mấy năm chúng nó khẳng định trở về ngược lại nó không muốn xuống núi cũng không muốn thống nhất yêu tộc nó thậm chí không thích đánh nhau cả ngày nghĩ những thứ này có không có không bằng phơi nắng đi ngủ đây mới là trên đời này chuyện tốt đẹp nhất mặt trời c h ó i trang treo cao, dãy núi chập trùng, một đầu uốn lượn sông nhỏ xuyên qua dãy núi, hai đầu đều trông không đến phần cuối. Bờ sông, một tên ở trần thiếu niên đang ở đứng trung bình tấn, đỉnh đầu, hai vai, hai cánh tay cùng với trên hai đùi đều có một khối hòn đá màu tím. Hắn toàn thân r u n rẩy, thở hổn hển, m ồ hôi trên trán như hạt mưa toát ra. Hắn giữa mi tâm có một đầu thụ văn, tại ánh nắng chiếu rọi đến, lộ ra thần thái sáng láng. Thiếu niên tướng mạo tuấn tú. thể cốt hơi lộ ra gầy gò, hắn cắn răng nói: sư phụ, con muốn chống bao lâu a? đ ồ nhi sắp không chịu được nữa. Cách đó không xa, một tên áo bào đen nam tử ngồi tĩnh tọa ở nhâm thạch bên trên, an tĩnh luyện công. Chính là trước đó hướng về phía tân vương tộc mà đến thần bí tồn tại. Hắn chính là cửu u ma quân thiên địa đế cảnh tam trọng thiên. Cửu u ma quân mắt cũng không trợn, bình tĩnh nói: lại chống đỡ một canh giờ, hoặc là chống đến ngất đi mới thôi. thiếu niên nghe xong vẻ mặt một khổ chỉ có thể cắn răng kiên trì vì c h u y ể n di lực chú ý hắn không mở miệng không được nói chuyện phiếm sư phụ ngài đến cùng là thần thánh phương nào a ngài là cảnh giới gì hẳn là trong truyền thuyết động thiên cảnh a thiếu niên i a nan mà hỏi cửu u ma quân đạm mạc nói xem như thế đi thiếu niên trong mắt lộ ra vẻ sùng bái nói phụ hoàng ta đối mặt động thiên cảnh đều hết sức tôn kính ta từ nhỏ đã muốn bái động thiên cảnh cao thủ vi sư nhưng phụ hoàng không cho hắn không cho phép chúng ta tập võ chính là sợ chúng ta vượt qua đại ca ai kỳ thật ta căn bản không có tranh đoạt người kế vị vị trí tâm tư so với thiên tử ta càng muốn làm hơn tiêu giao tự tại võ giả cửu u ma quân không nữa nói tiếp đáng giận ta chẳng qua là trộm trộm ra đi săn vậy mà gặp tập kích khẳng định là đại ca v â cánh cách làm nếu không phải tiền bối ngày cứu ta ta hiện tại đã chết ai cho dù chết Phụ hoàng khẳng định không thèm để ý ta mẫu phi chết sớm từ nhỏ đến lớn phụ hoàng liền không có chuyên nhìn qua ta có lẽ hắn đã quên có ta như vậy một vị nhi tử tồn tại ta nói với ngài phụ hoàng ta là thật phong lưu à hai năm trước thuận thiên thành bên trong còn náo ra con riêng thật sự là không hiểu rõ trong hoàng cung nhiều như vậy phi tử không đủ hắn hưởng lạc ả, nhất định phải đi dân gian hái hoa chửi bậy lên thiên tử khương lưu thiếu niên thao thao bất tuyệt cửu u ma quân khẽ nhíu mày. trong lòng có chút sốt ruột. Nhân tộc tiểu hài sao như thế ồn ào? Vừa nghĩ tới trong lòng đại kế, hắn chỉ có thể ẩn nhẫn. Không biết đi qua bao lâu, bịch một tiếng, thiếu niên ngã nhào trên đất đã ngất đi. Cửu U Ma Quân đứng dậy, theo trong tay áo móc ra một khối cùng loại cây xương rồng cảnh thực vật, đem hắn bóp nát, rót vào thiếu niên trong miệng. Tư chất quá kém, quả thực là phế vật. Nếu không phải này phần khí vận, ta hà tất như thế phiền toái? cửu u ma quân tự lầm bẩm hắn đứng dậy hóa thành một hồi hắc khí tiêu tán đợi thiếu niên tỉnh lại đã là hoàng hôn mùi thịt bay vào hắn trong mũi hắn quay đầu nhìn lại cửu u ma quân ở bên cạnh thịt nướng hắn lập tức hưng phấn lên lập tức đứng lên kết quả bởi vì dùng sức quá mạnh kéo tới toàn thân gân cốt đủ đau nhức đau đến nhe răng sư phụ t h â n quá a đây là cái gì thịt nguyên lộc chi thịt thuộc về tương đối yếu ớt hung thú thích hợp như ngươi loại này kẻ yếu tăng cường thể phách sư phụ ngài đối ta thật tốt từ nhỏ đến lớn ngài là cái thứ hai tốt với ta người cái thứ nhất là vương công công bất quá khi còn bé ta không cẩn thận đánh chạy vào đại ca trong sân hoàng hậu sinh khí nghĩ trách phạt ta vương công công ôm lấy tội lỗi về sau liền biến mất có người nói hắn bị phụ hoàng trục xuất khỏi cung ai cửu u ma quân k h ó e miệng hơi hơi c o r ú m tiểu tử này làm sao nói tới nói lui nói đều là điểm n à y phá sự mắt nhìn lấy thiếu niên còn muốn nói t i ế p cửu u ma quân không mở miệng không được nói ngươi đối đại cảnh đạo tổ hiểu bao nhiêu lúc trước hắn điều động liệt tộc đi đại cảnh kết quả chết hết cho nên lần nữa đi vào đại cảnh hắn không có tùy tiện hành động đi qua một phen hiểu hắn biết được đại cảnh người mạnh nhất đại cảnh đạo tổ cho dù là đại cảnh g i ệ các nước chư hầu võ giả cũng đối đạo tổ tràn ngập kính sợ hắn bây giờ nghĩ nghe một chút đại cảnh hoàng thất đối đạo tổ hiểu rõ thiếu niên nghe xong càng thêm xúc động nói đạo tổ a ta hiểu rõ ta hiểu rất rõ hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt nói lên đạo tổ truyền thuyết cùng chuyện xưa theo đạo tổ lần thứ nhất nổi tiếng lên nói lên tại đại cảnh tin tức truyền lại không tiện theo thời gian trôi qua tuyệt đại đa số người đã quên đạo tổ tại 200 năm trước chuyện xưa nhưng hoàng thất không có chuyên môn có quan văn ghi lại ở sách hoàng thất tử đệ từ nhỏ đều phải cưỡng chế tính học tập mặc dù chỉ muốn thoát khỏi đạo tổ ước thúc Khương Lưu cũng cho dòng dõi nhóm từ nhỏ nghiên cứu Khương Lưu không ngốc hắn chỉ là muốn làm tiêu gia hoàng đế nhưng cũng không muốn cùng đạo tổ chặt đứt quan hệ nếu là một ngày kia Hoàng thất suy vi hậu nhân còn có thể nhớ kỹ Khương gia cùng đạo tổ quan hệ có lẽ còn có thể lại cứu Khương gia Giang sơn cửu U ma quân nghiêm túc nghe khi hắn nghe được giải đ ộ u thành binh khởi tử hồi sinh di chuyển đại lục chờ chuyện xưa lúc hắn tâm dần dần chìm vào đáy cốc thân là thiên địa đế cảnh kiến thức của hắn càng càng bao la nhưng đạo tổ một chút thủ đoạn khiến cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi khởi tử hồi sinh hắn còn có thể làm làm những người kia chẳng qua là giả chết nâng lên đại lục đi vào thái hoang cái này khiến cho hắn không thể nào hiểu được lúc trước hắn còn buồn bực nhân tộc là thế nào xuất hiện nguyên lai là dạng này tới đơn giản không hợp thói thường khi hắn nghe được thiếu niên nói lên đạo tổ hóa long sự tình lúc hắn lần thứ nhất động dung.